Kẻ, Bội Tình Tác giả Nguyễn Hiền Tập cuối Còn lại một mình, ông Hùng suy nghĩ đến những lời ông Hải vừa mới nói. Ông rất muốn nhà trút về đây ở cho có người, nhưng ông cũng chưa biết phải mở lời làm sao. Hơn nữa, sợ con bé sẽ không đồng ý. Định bụng sau khi lấy lại được toàn bộ sớ nữ trang của mẹ, ông sẽ về quê gặp bà Nhã Phương để tạ tội. Có như vậy thì may ra mới thực hiện được. Ngày mai là phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo của bà Lan Hương và đồng bọn. Ông nửa muốn đến tòa, nữa Nửa lại không Còn gì đau đớn hơn Khi chính ông là người chồng Bị vợ phản bội Còn luôn thường đạo lý gì không Khi chính ông là nạn nhân Chịu những nhát dao quan nghiệt Của thằng nghịch tử Ông nửa muốn quên đi Không bao giờ nghĩ tới nữa Nhưng ông lại muốn chính tay mình Được chứng kiến những lời thú tội của vợ mình Và một câu hỏi vẫn đang còn bỏ ngỏ Thằng Chiến là con ai Mới sáng Mà ông Hải đã gọi điện cho ông Hùng giật mình không hiểu chuyện gì thì ông Hải nói ngay Tối hôm qua ông Hạ có nói gì không khi tôi nói bác cô ta tại nhà của dì Sáu Ông có biết không ông Hạ nói chính bà Sáu là mẹ ruột của cô Nhung Bà ấy chết rồi, cái gì sao lại chết được chứ Bà ta bị cô Nhung xô uh, té đập đầu vào cạnh giường nên chấn thương so não Còn ông Sáu bị cô ta đập vào đầu cũng đang nguy kịch Tôi vừa mới nhận được tin tức mời sáng cho nên báo cho ông biết Lời lời mà nói với ông hả? Ông hạ xin về quê mấy ngày để chăm sóc cho ông bà ta, bây giờ chắc cũng ra bến xe rồi. Vậy thì cô ta hết đường lui rồi. Dựa tội trộm cắp lại phạm tẩu giết người, cô ta sẽ phải trả giá cho những việc làm của mình sau những song sắt nhà tù. Cuộc đời này thật là vô thường, người nọ hãm hại người kia. Tại sao họ không lo làm ăn bằng chính công sức của mình mà chỉ muốn chiếm đoạt của người khác vì làm của mình? Trong khi phiên tòa đang diễn ra, thì tại cơ quan điều tra, ông Hải đang lấy lời khai của cô gái Thùy Nhung. Chỉ mới qua một đêm, nhưng cô ta thay đổi đến tàn tạ. Mới tóc rối được cột dội bằng cọng thung, nên không thể tém hết được những sợi tóc lòa xòa xuống mặt. Cô ta cũng không thèm bận tâm về ngoại hình, Mà cô ta đang mãi tập trung để đối phó với cơ quan điều tra. Đêm qua cô có ngủ ngon chứ? Ông Hải mở đầu bằng câu hỏi thăm. Dạ, bác. Ông nghiêm nét mặt nhắc nhở. Tôi nhắc nhở cô. Ở đây là cơ quan điều tra không có nên xưng hô bác cháu mà gọi cán bộ xưng tôi. Dạ. Bây giờ đề nghị cô viết tất cả những việc mà mình đã làm vào tờ giấy trước mặt đi. Cô ta tỏ vẻ ngây thơ giết cái gì cô cũng khéo nghề thử đó nhưng e rằng áp dụng ở đây không có phù hợp lắm đâu tôi nhắc nhở cô không có còn con đường nào khác bằng con đường tự nguyện khai báo may ra còn được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật hy vọng rằng còn có ngày trở về bác nói cái gì ghê quá vậy cháu trả lại trang sức cho bà là xong chứ có cái gì đâu cô nói dễ nghe quá ha cứ đi ăn cắp rồi khi bị phát hiện thì mang trả lại là xong vậy thì cái xã hội này loạn lên hết đó Nhưng đồ trang sức còn trả lại được chứ Cái mạng của bà Sáu khi đã chết rồi Thì có trả lại được không Chưa nghe hết câu Cô ta nhảy dựng lên hốt quảng Ông ta vừa nói cái gì Ai chết Tại sao bà ta lại chết được chứ Cô có làm cái gì đâu Tại bà ta cứ lục lọi đồ đạc của cô Lại còn ăn cắp tiền của cô nữa Chính cô bắt quả tang Nên bà ấy cứ túm lấy tay của cô mà thanh minh Cô chỉ xô bà ấy ra thôi mà Ai làm cái gì đâu mà chết chứ Như vẫn chưa tin lời nói này, cô hỏi lại Bác vừa nói cái gì? Bà Sáu chết rồi hả? Cháu có làm cái gì đâu mà đổ tội cho cháu Bà ấy bị trúng gió mà chết cũng đổ cho cháu Giết bà ấy hả? Vô lý Khi chúng tôi tới là bà ấy đã hôn mê rồi Ai gây ra tình trạng này chắc chỉ có cô và ông Sáu biết Khi bà Sáu bị té, máu chảy đầm đìa Mà cô dững dưng không có đưa đi cấp cứu Đến khi ông Sáu thấy vợ mình như vậy la lên thì cô lại tiếp tục gây án nữa, cô thật là máu lạnh đó. tôi không tin, ông đừng có vu oan cho tôi. ông sáu hiện nay cũng đang hết sức nguy kịch, chưa biết tình thế như thế nào. bây giờ cô nên hối cải mà thành thật khai báo, cả vụ cô chủ mua ăn cắp bản vẽ thiết kế của tập đoàn Hùng Phát để bán lấy tiền. cô ghi rõ sau khi lấy được hộp trang sức của bà cụ mẹ của ông Hùng thì mang đi đâu, bán cho ai. tôi không có ăn cắp bản vẽ, dù đó là tôi bị oan nên có ông phải thả tôi về rồi còn gì nữa. Bây giờ lại nói đến nữa Còn hợp trang sức là ngày xưa bà cụ có hứa cho tôi một số Nhưng tôi chưa có lấy Bây giờ bà cụ mất rồi thì tôi tới lấy thôi Vậy như cô nói Thì bà cụ hứa cho cô trang sức vào ngày nào Cô có nhớ không? Bị bí quá Không có biết trả lời thế nào Cuối cùng cô ta trả lời bừa Để nhầm qua mặt cơ quan điều tra Tôi không có nhớ chính xác ngày Nhưng chỉ nhớ cách đây 3 tháng Vì hôm đó có việc ở gần nhà Nên tôi ghé thăm bà cụ Thật là đáng tiếc camera nhà ông Hùng đều dạy trần sự gian dối của cô bởi vì cả năm nay cô không hề ghé nhà ông Hùng mà cũng không có ai ngoài trừ ông Hạ là biết cô nếu cô vẫn cứ ngoan cố thì hoàn toàn bất lợi cho cô mà thôi cô ta lại tiếp tục im lặng ngồi cúi đầu thật thấp cô là dở trò gì nữa đây khi đang bị dồn đến đường cùng bản tính con người thật khó đoán nhưng cho dù cô ta có tiếp tục nghĩ ra cách gì đi chăng nữa thì cũng không thể chiến thắng được sự thật Mệt mỏi đứng dậy, ông Hải đi đi lại lại trong phòng. Cuộc chiến với đủ loại người, đủ tầng lớp, đến khi nào thì dừng lại. Với ông Hải, việc hỏi cung Thùy Nhung ngoài nhiệm vụ lấy lời khai để truy tố, mà nhiệm vụ của ông Hải còn phải lấy bằng được cái hộp trang sức của mẹ ông Hùng quay về. Quay lại vào, ông vẫn thấy cô ta ngồi im. Ông biết rằng cô ta đang cố tình kéo dài thời gian để tìm cách đối phó, nhưng ông vẫn kiên nhẫn để tìm cách khai thác. Đúng lúc đó có chuông điện thoại reo. Alo, tôi nghe. Anh báo cáo chậm lại để tôi nghe. Anh nói cái gì? Bà Sáu chết rồi à? Cố gắng cứu ông Sáu nghe. Tội cho bà ấy quá. Thấy cô ta cứ ngồi im, hỏi cũng không nói, nên ông Hải đành phải đi nước cờ cuối cùng. Nhân tiện cuộc điện thoại của đồng nghiệp, ông chuyển nội dung sang dụ bà Sáu tử vong, chứ thực ra ông biết bà Sáu đã qua đời từ đêm hôm qua. Đúng như ông dự đoán, cô ta chăm chú ngồi nghe ông Hải nói chuyện điện thoại và khi nghe thấy nói bà Sáu đã qua đời, cô ta liền hòa lên khóc nức nở tỏ vẻ hối hận. Đó, cô thấy chưa, bà ấy đối với cô còn tốt hơn một người mẹ, vậy mà cô cũng không tha, cũng như ông Hùng vì nể ông Hạ mà giúp cho cô có công ăn việc làm kiếm đồng lương phụ giúp cho gia đình. Cô thử nghĩ mà xem, mấy ai mà được ông ấy ưu ái như cô, Bằng tốt nghiệp trung cấp tin học mà cô được tuyển vào vị trí thư ký của chủ tịch, trong khi kinh nghiệm chuyên môn không có, cô không biết ơn mà còn phản bội lại đi bán đứng ra tập đoàn con ấy chỉ vì ghen tức với một cô gái. Bị ổi hơn là khi bà cụ đã qua đời, trong lúc mọi người đang đau khổ, cô không có an ủi thì thôi, mà cô lại tranh thủ cơ hội để ăn cắp cả kiểm vật của người chết mà cô không sợ à. Bà cụ đang đứng sau lưng cô đó, không bà ơi con không biết con trả tiền rồi bà ơi vậy số trang sức đó hiện nay đang ở đâu để ông hùng đến chuột lại đem về đặt lên bàn thờ tạ lỗi với bà cụ hy vọng bà cụ sẽ tha thứ cho cô dạ đó là tiệm vàng vậy là tốt rồi ông hải điều nghe một tổ cán bộ điều tra đến hiện trường lập biên bản thu hồi tang vật gì mua của đồ gian và thông báo cho ông hùng cùng đi quay lại cô thùy nhung vẫn đang khóc về cái chết của bà Sáu. Ông ngồi xuống nói tiếp. Bây giờ tốt hơn hết là cô thành thật khai báo những việc mình đã làm và cải tạo cho tốt. May ra bà Sáu cũng mỉm cười nơi chín suối. Nhưng tôi không có giết bà ấy. Sự việc đã rõ ràng như vậy mà cô còn chối gì nữa. Cho dù cô có cương quyết chống đối thì chúng tôi vẫn khởi tố vì đã có đầy đủ nhân chứng vật chứng để kết tội cô. Biết không còn đường chối cãi, cô ta bắt đầu giết ông Hải lửng thửng đi ra ngoài và cùng với đội điều tra nhanh chóng lên đường đến tiệm giàn, lập biên bản thu hồi tang vật. Phiên tòa diễn ra hai ngày vẫn chưa kết thúc. Viện kiểm sát đề nghị kết án đối với tội phạm Thanh Hằng với mức án nặng nhất là tử hình về hai tội danh là giết người và buôn bán ma túy. Kèm theo, phải trả lại số tiền cho người bị hại là 42 tỷ đồng bà hằng ngã quỵ xuống khi nghe tuyên án và một mực không nhận mình buông ma túy mà khẳng định chỉ sách hộ cái túi cho bà cụ lạ mặt mà thôi tiếp tục bà ta cũng không chấp nhận rằng mình đã thuê người giết tên tường chỉ cảnh cáo thôi còn việc đâm tên tường chết là do thằng tèo chứ bà dứt khoát không có nhận tội giết người bỗng mọi người cùng hướng về phía cửa cuối kháng phòng tên tường được công an giải đến đứng trước giành móng ngựa Hắn đã khai toàn bộ kế hoạch do bà chủ mưu thuê hắn và đồng bọn. Có sự đồng lõa của bà Hương và ông Quân về việc lừa chủ đất để đánh tráo sổ đỏ. Sau đó, đóng giả là chủ đất cùng với bà Quyền là chị ruột của bà Thanh Hằng để lừa bán lô đất trên cho một người qua với giá là 42 tỷ đồng. Nhưng do bà Hằng tự cho mình được có quyền lấy hết số tiền mà chỉ chia cho hắn số tiền là 500 triệu đồng nên hắn không chịu. Tại sao bây giờ anh nói, anh không đồng ý lấy số tiền 500 triệu do bà Hằng đưa, mà trong lúc đó anh vẫn lấy? Dạ thưa quý tòa, lúc đó mẹ bị cáo đang bệnh rất nặng nên cần số tiền lớn để phẫu thuật. Do đó khi bà ta đưa số tiền là 500 triệu với yêu cầu bị cáo phải rời khỏi nơi này và bị cáo đã đồng ý. Bà Hằng gào lên. Nói lão, dù không! Tòa tiếp tục hỏi bị cáo tường. Vậy anh có bằng chứng gì về việc bà Hằng đưa cho anh 500 triệu đồng không? Dạ, tất cả những cuộc nói chuyện với bà Hằng cũng như ông Quân yêu cầu bị cáo đánh tráo sâu đỏ khi ông và bà Hương đánh lạc hướng và kéo chỗ đất đi nơi khác. Bị cáo đều ghi âm trong điện thoại mà cán bộ công an đã thu rồi. Vậy tại sao anh lại ghi âm để làm cái gì? Dạ, vì những việc làm này đều nói chứ nhau bằng miệng mà không có một hợp đồng hay biên nhận gì cả. Bị cáo sợ sau khi xong việc rồi thì bà ta sẽ lật lọng. "Và không đưa tiền cho bị cáo." Đại diện viện kiểm sát nhìn lên tường rồi hỏi: "Vậy tại sao anh lại đầu thú?" "Dạ, tối hôm đó bà hàng hẹn bị cáo lúc 8 giờ đến cầu để nhận tiền là bị cáo đã không có yên tâm vì khu vực đó rất vắng và tối, xung quanh toàn là lô cao su nên bị cáo có điện cho một thằng đàn em đi cùng. Nhưng tối hôm đó mẹ của bị cáo trở bệnh nặng phải nhập viện nên bị cáo nói thằng em đến đó trước rồi mình đến sau." Ai ngờ, hắn cúi đầu xuống, dơ cánh tay bị còng lên lau những giọt nước mắt. Vậy tôi hôm đó, anh có đến địa điểm nhận tiền không? Dạ có, khi bị cáo tới nơi thì chứng kiến sự thật kinh hoàng, tên đàn em đã bị đâm chết. Rồi à, tại sao anh không đi báo công an? Ngẹn ngào, mất mấy giây, tên tường đang hồi tưởng đến những giây phút kinh hoàng khi chính mắt mình nhìn thấy cảnh tượng tên đàn em bị đâm chết máu me đầm đìa ở trên cầu vì quá hoảng sợ nên hắn đã nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường, do khu vực này gắn vẻ là vào buổi tối nên không ai biết. Đề nghị bị cáo trả lời. Tiếng của đại diện viện kiểm sát như kéo hắn ra khỏi luồng suy nghĩ, hắn ấp úng. Giờ khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó và bị cáo hiểu ngay rằng chính bà Hằng đã cho sát thủ giết bị cáo và thằng đàn em đi cùng đã chết thay nên bị cáo nhanh chân rời khỏi hiện trường đề phòng bọn chúng quay lại. Rồi sau đó tại sao anh ra đầu thú? Được vợ và mẹ bị cáo khuyên nhủ bị cáo nên ra đầu thú để bảo vệ được tính mạng. vì lúc đó bà ta vẫn chưa bị bắt. Nếu biết người chết không phải bị cáo thì sẽ cho người truy sát. Tiếp đến, tòa hỏi bà Thanh Hằng có ý kiến gì về nội dung lời khai của tên Tường. Mặc dù chứng cớ đã rành rành nhưng bà ta vẫn cố tình chối tội. Luật sư yêu cầu tạm dừng phiên tòa để triệu tập bà Huyền là người hiện nay đang giữ số tiền bán đất và củng cố thêm hồ sơ. Chứng kiến từ đầu đến cuối phiên tòa, bà Lan Hương chỉ im lặng, gương mặt đờ đẫn vô hồn bởi bà cay đắng khi suốt phiên tòa diễn ra mà ông Quân không nhìn bà một lần. Bà hận bởi vì ông ta mà nay bà ra nông nổi này. Người đàn ông bội tình đã lừa dối bà hết lần này đến lần khác. Từ ngày xảy ra chuyện đến nay, mà không gặp hắn, cứ tưởng hắn đang nằm im án binh bất động để mọi việc được êm xuôi trong những ngày không gặp nhau. Bà nhớ hắn quay quắt nhưng hôm nay gặp lại, mặc dù trong phiên tòa đã bao lần bà cố ý nhìn hắn, nhưng không, hắn vẫn vững dưng như không có sự kiện diện của bà, khốn nạn, bà gầm lên quốc hẹn và hối hận vì mình đã quá si mê cái vẻ đẹp trai và lời nói ông bướm mà hắn đã thề thốt với bà. Tôi muốn thay đổi lời khai. Lời của bà Lan Hương thốt lên làm ai cũng ngạc nhiên. Rất nhanh, bà ta được đưa vào một phòng kín. Tại đây không ai biết bà ta đã khai những gì. Nhưng chỉ biết rằng sau những lời nói đó thì tên quân thay đổi ngay nét mặt. Suốt phiên tòa diễn ra hắn tỏ ra tự đắc vì là người vô tội hoặc chẳng qua chỉ là tay sai của vợ chỉ đau đánh đó mà thôi. Khi nghe tên tường tố cáo bà Hằng hắn còn quay đi mỉm cười mà không hề tỏ ra lo lắng. nhưng tại sao khi nghe bà Hương nói thay đổi lời khai thì hắn lại quẫn sợ đến vậy? Khi bị dẫn giải ra xe, hắn cố tình ngoái đầu nhìn về phía bà Hương, nhưng vô ích bởi bà ta đã được đưa vào phòng kính lấy lời khai từ lúc nào. Bà Hương khóc rất nhiều và muốn được gặp ông Hùng để tạ tội. Sau một lúc suy nghĩ. Ông Hải ra ngoài gọi điện cho ông Hùng. Alo, bà Hương muốn gặp ông. Theo tôi, ông cũng nên đến gặp ấy. Dù sao, thôi, tôi không có đến đâu. Ông lấy lý do gì cũng được đi. Tôi hiểu ý của ông, nhưng tự nhiên tôi lại có linh cảm rằng việc này có liên quan đến cha thằng Chiến mà ông đang muốn biết. Thôi, nói là còn ai cũng được. Bà ấy đã càng tào ráo máng với tôi như vậy rồi thì tôi còn mất thời gian làm cái gì nữa. Nói rồi, ông hùng cúp máy. Mặc dù suốt 20 năm bị bà ta lừa dối, nhưng thật lòng, ông cũng sai sức bởi sự vô tâm của mình vì bị ép buộc phải cưới theo ý của cha mẹ. Hơn nửa thời gian đầu, hình bóng bà Nhã Phương luôn tràn ngập trong tâm trí của ông, nên ông ít khi về nhà. Ngay cả khi nghe mẹ báo rằng giờ ông sinh con trai, nhưng ông cũng lấy cớ bận đi công trình ở tỉnh để tránh mặt. Nhưng ông vẫn thắc mắc, Là nếu bà ấy có người yêu rồi thì tại sao lại đồng ý lấy ông? Cha thằng Chiến liệu có phải là tên quân không? Nếu thằng Chiến là con hắn thì hắn phải có trách nhiệm lo lắng cho con. Tại sao hắn vẫn tiếp tục môi tiền của bà ta và không hề ngó ngàng đến sự dạy dỗ của thằng Chiến cả? Mà điều bất kỳ người đàn ông nào cũng quan tâm đến con mình. Thôi thì, một lần cuối cùng gặp bà ta để hỏi cho rõ xem người đàn bà này trả lời như thế nào. Ngày mẹ còn sống, Mặc dù biết vợ ngoại tình Nhưng ông im lặng Không phải vì ông sợ hay một lý do nào khác Mà chẳng qua ông không muốn mẹ của ông Phải buồn trong những ngày cuối đời Bên ngoài Ông vẫn luôn tỏ ra đang sống rất hạnh phúc Nhưng trong sâu thẳm Thì ông vô cùng đau khổ Và thấy cô đơn lắm Lúc này Lại vẫn là cuộc điện thoại của ông Hải Alo Alo Ông Hùng vẫn trả lời hờ hững. Tôi nghe đây. Ông làm ơn đến đây một chút. Nếu ông không tới, bà ta nhất định không khai. Bà ta còn khai cái gì nữa? Đã rõ như vậy rồi còn gì? Nếu giống như lời ông nói, thì còn nói làm cái gì nữa? Tự nhiên đến phút chót bà ta lại đòi thay đổi lời khai mới đáng chú ý chứ. Giống như tôi dự đoán, vụ án này chưa có thể kết thúc được. Được rồi, tôi sẽ tới. Tắt máy, ông Hùng ra xe đến tòa án đức khi ra khỏi phòng, ông gọi Hoàng Tiến căn dặn: "Ba có việc cần phải đến tòa án, nếu có việc gì thì hồ sơ cứ để trên bàn, lúc về thì bác sẽ giải quyết. Cháu hẹn lại cuộc họp ngày mai, vì khả năng chiều nay bác cũng bận rồi. Dạ, bác cứ đi công việc đi, bây giờ cháu sẽ soạn thông báo rời cuộc họp lại ngày mai theo sự chỉ đạo của bác." Tâm trạng tự nhiên cảm thấy bất an, ông Hùng gọi cậu lái xe chở mình đến tòa án. Bởi ông sợ trên đường tay lái không an toàn khi đầu óc ông đang tràn ngập những suy nghĩ lo lắng. Vừa nhìn thấy chồng, bà Lan Hương dội đứng dậy như chờ một dòng tay an ủi Nhưng không, bà đã lầm khi ông Hùng lạnh lùng như một người xa lạ, lẳng lặng cúi chào mọi người. Ông không ngồi cạnh bà mà thẳng như ngồi xuống một cái ghế đối diện. Hai hàng nước mắt vừa thương cảm vừa ân hận không ngừng tuôn rơi bà xúc động khi nhìn thấy nét mặt xanh xao vì mất nhiều máu của chồng. bà rời khỏi ghế và từ từ quỳ xuống. thấy vậy, một nữ công an dội vàng chạy đến đỡ bà Hương ngồi lên ghế. nhưng ông Hải đã nháy mắt rồi lắc đầu. biết bà Hương đã quỳ xuống, nhưng thái độ của ông Hùng vẫn bình thản như không có sự hiện diện của bà ta. trước khi đến tòa theo yêu cầu của ông Hải, thì cảm xúc của ông thật sự lẫn lộn. Vừa chận hờn nhưng cũng còn thương xót. Nhưng bây giờ khi đối diện với người đàn bà đó thì trái tim của ông lại trơ như gỗ đá. Tất cả những tình cảm có phần thương hại do ông nghĩ bà ấy cũng bị ép gả nên phải lấy ông. Vì cha mẹ nên ông cũng cố gắng chu toàn cho trọn vẹn với trách nhiệm của một người chồng. Nhưng bây giờ khi biết rằng bà ta sống thủ đoạn và lừa dối ông suốt hơn 20 năm thì tất cả những tình cảm kia đã trở thành vô nghĩa. Hay nói một cách khác là trái tim ông đã trở nên chai lì không có cảm xúc. Bà Hương quay nhìn ông, ngẹn ngào. Em xin lỗi anh. Hai mắt dần đỏ lên vì khóc xen lẫn quốc hận. Ông Hùng gằn lên từng tiếng. Xin lỗi cái gì chứ? Suốt 20 năm, bà đã lừa dối tôi không biết bao nhiêu chuyện. Vậy bây giờ, một lời xin lỗi có đủ bù đắp cho cuộc đời của tôi hay không? Em sai rồi. Bây giờ em biết mình cũng không còn cơ hội nữa, em chỉ muốn xin anh một điều và xin tôi bao nhiêu điều rồi hả? Và hãy nhìn lại bà đi. Bà đã hơn 50 tuổi chứ đâu phải là một cô gái mới lớn, tại sao bà không nghĩ đến danh dự của gia đình mà tự cho phép mình sống buông thả, nhằm thỏa mãn những dục vọng thấp hèn của bản thân mà không thấy nhục à? Chính vì có một người mẹ như bà nên thằng chiến mới có lối sống buông thả như vậy đó. Bà ta nức nở Anh cứ nói đi, em sai rồi. Tôi nghĩ cũng không còn gì để nói nữa. Những nhát dao quan nghiệt mà thằng Chiến đó tặng cho tôi là dấu chấm hết của cái gia đình này. Tôi chỉ khuyên bà hãy khai trung thực để may ra hưởng lượng quan hồng có pháp luật. Nhưng pháp luật có thể tha, nhưng lương tâm thì có lẽ không tha. Bà sẽ rây rớt suốt những tháng năm cuối đời này đó. Ông Hùng nói xong đứng dậy ra về, thì bà Hương vội vàng bò sang ôm lấy chân chồng mà quạ khóc. Đừng đi, em chưa nói hết mà chỉ một lần thôi, một lần thôi. Đưa anh mắt nhìn về phía ông Hải, thấy ông gật đầu. Ông Hùng ngồi xuống im lặng nhưng mắt vẫn nhìn đi chỗ khác. Lúc này ông Hải mới lên tiếng. Chị đừng có quỳ như vậy. Chị ngồi đàng hoàng ở trên ghế rồi nói chuyện. Anh Hùng cũng không muốn như vậy đâu. Bây giờ chị hãy thành thật khai báo sự thật đi. Sai ở đâu thì sửa ở đó. Khi nghe chị nói là thay đổi lời khai thì tôi nghĩ chị đã suy nghĩ rất kỹ rồi." Vẫn nhìn về phía ông Hùng như chờ đợi, thấy không muốn kéo dài thêm nữa, ông Hùng nói dõng dạc ba chữ. "Ngồi lên ghế đi." Bằng cái giọng trầm buồn, bà Hương bắt đầu lấy lại bình tĩnh rồi quay sang ông Hùng nói tiếp. "Trước khi tôi khai hết toàn bộ sự thật Tôi xin anh chấp nhận hai vấn đề. Tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa. Việc khai như thế nào với cơ quan điều tra cũng không liên quan gì tới tôi. Thấy không khí căng thẳng, ông Hải dội lên tiếng. Chị cứ nói, còn chấp nhận hay không, cần phải xem đó là vấn đề gì mới quyết được. Tôi, tôi muốn ly hôn. Hả? Chị muốn ly hôn với chồng chị? Dạ, tôi muốn trả lại tự do cho chồng tôi. Bà Hương trả lời nghẹn ngào như cố gắng gồng người lên để ngăn những giọt nước mắt đang rơi Ông Hải tiếp tục hỏi. Còn vấn đề thứ hai. Sau khi thằng Chiến ra tù, xin anh hãy yêu thương dạy dỗ nó. Bà lại một lần nữa quỳ xuống đất chắp hai tay xin ông Hùng chấp nhận. Bà đứng lên đi, đừng có làm khó cho tôi. Bà hãy cho tôi biết trước khi tôi trả lời cả hai vấn đề, thằng Chiến là con của ai? Nó là con anh Mạnh. Mạnh nào? Anh Mạnh, con ông ba đáo, anh biết mà. Ông Hùng la lên thẳng thốt. Trời ơi, cậu ta chết trôi lâu rồi mà. Bà Lan Hương bắt đầu kể về mối tình đầu tiên của mình. Ngày đó, bà và ông Mạnh là một đôi bạn rất thân. hàng ngày sau giờ tan trường, Mạnh đều chở Lan Hương về nhà, rồi từ tình bạn hai người yêu nhau lúc nào không biết nhưng hồi đó gia đình của Hương kinh tế khá hơn ba mẹ của Mạnh hai người yêu nhau cho đến khi tốt nghiệp phổ thông cả hai cùng rủ nhau thi vào trường đại học kinh tế nhưng ông trời khéo trêu đùa Lan Hương thi đậu còn Mạnh không có đậu do thiếu điểm biết người yêu buồn do sắp phải xa nhau nên Lan Hương không muốn nhập học mà xin bảo lưu kết quả để chờ Mạnh sang năm thi vào trường Họ hẹn ước cho nguyện sẽ ở bên nhau cho dù có chuyện gì xảy ra. Biết được điều này, cha mẹ của cô ra sức ngăn cấm, nhưng càng ngăn cấm thì đôi trẻ lại càng yêu nhau mãnh liệt hơn. Làng Hương chủ động bàn với người yêu là có bầu để ép gia đình phải đồng ý cho hai người kết hôn, nhưng Mạnh không đồng ý. Anh sợ lắm, nếu ba mẹ của em mà biết thì giết anh chết đó. Hay là anh không có yêu em... Anh yêu em, nhưng tình yêu đó phải trong sáng. Nếu hai đứa mình mà làm như vậy, thì cho dù ba mẹ của em có đồng ý cho cưới, cuộc sống sau này của chúng mình cũng không có hạnh phúc. Cách này không được, cách kia cũng không xong. Thôi, hai đứa mình cũng chết đi cho cha mẹ vừa lòng. Em đừng có nói những lời như vậy. Hai đứa mình cố gắng thuyết phục, rồi ba mẹ thương sẽ đồng ý thôi. Anh sẽ cố gắng sống thật tốt. Khuyên nhũ con gái không được, ba mẹ của Lan Hương cho gọi mạnh đến nhà chơi. Trước mặt hai người, ông bà nói đã hứa làm xui gia với gia đình ân nhân cứu gia đình của ông phá sản nợ nần. Bây giờ, lời hứa đó phải thực hiện khi con trai của họ đã tốt nghiệp ra trường. Con xin ba mẹ cho con được lấy anh mạnh. Con không thể sống thiếu anh ấy. Cháu xin lời bác. Cháu yêu em Hương là thật lòng. Cháu hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Biết thiết phục con gái không được, Mẹ cô đành nói Nếu không có gia đình người ta thì cái mạng này của mẹ cũng không có còn Trong lúc gia đình đang lâm cảnh nợ nần thì mẹ lâm trọng bệnh Ông bà ấy đã bỏ tiền ra lo phẫu thuật cho mẹ nên bây giờ mới còn ngồi ở đây để nói chuyện với con Nếu con đã coi tình yêu của con quan trọng hơn mẹ thì thì thôi vậy mẹ sẽ chết để trả lại mạng sống này cho người ta Sau khi mẹ chết rồi thì con muốn lấy ai là Thùy Con Nói xong, mẹ cô lôi từ trong túi ra một lọ thuốc chuột định uống. Nhưng lúc đó, Mạnh nhanh tay đã ngăn cản lại Anh vừa khóc vừa nói. Con xin bác, con sẽ chia tay em Hương. Mạng người là quan trọng. Nếu không còn bác thì cho dù chúng con có lấy nhau cũng không có bao giờ hạnh phúc. Con xin mẹ, mẹ ơi. Kể từ ngày hôm đó, Mạnh bỏ nhà đi biệt tích Hương đau khổ và nhớ người yêu quay quắt Trong khi đó hai gia đình bắt đầu gặp nhau và chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ kết hôn cho đôi trẻ. Chỉ còn một tháng nữa là đám cưới thì mẹ có mạnh bệnh nặng và qua đời. Anh về chịu tang mẹ và gặp Hương. Biết tin cô sắp lấy chồng. Hai người tối hôm đó gặp nhau lần cuối cùng. Xa nhau bao ngày, nỗi nhớ thương trào dâng và điều gì đến phải đến. Họ quyến luyến nhau không rời Ôm người yêu trong tay, anh nói Em sắp phải theo chồng, chúc em hạnh phúc Anh sẽ nhớ em lắm Em cho dù lấy chồng, nhưng đó chỉ là thể xác Còn tâm hồn em vẫn dành cho anh Ngày cưới đã đến Hai họ cũng như bà con lối xóm Đều đến chúc mừng cho đôi tân hôn duy chỉ có cô dâu và chú rể Là ai cũng buồn rười rượi Đêm tân hôn, sau khi khách cưới đã về hết Ông Hùng nói với bà Hương Cuộc hôn nhân này do cha mẹ sắp đặt tôi và cô không hề quen biết nhau Trước mặt cha mẹ hai bên thì chúng ta cố gắng tỏ ra hạnh phúc Còn thực ra tôi cần phải có thời gian Tết nhiệm của người chồng tôi sẽ chu tất để bù đắp cho cô Sau cái đêm mặn nồng cùng với mạnh Gần một tháng sau mà bà không thấy ngày đèn đỏ nên lo sợ mình đã cấn thai Giờ đây Nếu chồng mới cưới cương quyết không có đụng vào người của bà thì làm sao có thể hợp thức quá cái thai này được. Nghĩ như vậy nên bà mới nói Anh tưởng tôi sung sướng lắm hay sao? Thôi, đêm nay là đêm tân hôn hai đứa mình nhậu cho đến khi không biết gì nữa để đánh dấu ngày mình là vợ chồng. Được, tôi đồng ý. Như đã có chủ định trước và chút cho chồng mới cưới uống thật say đến khi ông Hùng say mềm thì bà dìu ông lên giường, cởi quần áo cả hai người và nằm ôm ngủ ngon lành. Trước khi ngủ, bà không quên dùng kim châm vào đầu ngón tay nặng ra mấy giọt máu trinh vào cây ra giường trắng muốt. Sáng mặc dù đã tỉnh, nhưng thấy ông Hùng vẫn còn ngủ, bà giả vờ nằm im và ôm lấy chồng. Tiếng la của ông Hùng làm cho bà như vừa tỉnh giấc, dội vàng và e lệ, cầm dội cái bộ quần áo mặc vào người rồi tắm tức khóc. Nhìn thấy những vệt máu rơi trên ga giường, ông Hùng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Ông nhẹ nhàng động viên bà. "Tôi xin lỗi, thật tình đêm qua uống say quá." Bà vẫn co rúm người vào góc giường thút thít khóc làm cho ông Hùng càng thêm bối rối. Cũng từ cái ngày đó, lấy cớ theo cha học hỏi nên ông Hùng thường xuyên vắng nhà. Một tháng sau thì bà Hương bắt đầu có dấu hiệu nghén, biết con dâu có thai mẹ ông Hùng cưng chiều cô hết mực. Từ ngày về làm dâu, cô không phải làm bất cứ việc gì, mặc dù sống sung sướng như bà Hoàng, nhưng chồng thường xuyên vắng nhà, một mình trong căn phòng, cô thấy lòng mình trống vắng và lại càng nhớ người yêu da diết. Từ ngày người yêu lấy chồng và mẹ qua đời, Mạnh cảm thấy cuộc đời của ông khi đã mất đi hai người phụ nữ đồng nghĩa với mất đi tất cả. Lần về thăm nhà và hai người gặp lại nhau, tình yêu dụng trộm lại càng mãnh liệt hơn, nhất là khi biết kết quả tình yêu của hai người đã đôn hoa kết trái. Ông Mạnh ngấm ngầm tìm cách để chăm sóc cho bà. Bà Lan Hương cũng thường xuyên tỏ ra nhớ nhà nên xin phép gia đình. Biết con dâu buồn vì con trai cứ thường xuyên vắng nhà nên khi cô ngỏ lời là mẹ chồng cô đồng ý ngay. Nhiều khi còn tạo điều kiện cho con dâu về nhà ngoại Miễn là con vui thì cháu cưng mới vui được chứ. Rồi bà gặp quân trong một đợt công ty anh ta về dùng của bà tìm mua đất. Biết được bà là con dâu hào môn, vừa xinh đẹp lại vừa có tiền, quân bắt đầu bám sát tán tỉnh bà. Nhưng lúc đó, trái tim của bà Lan Hương đã dành trọn cho người yêu là mạnh. Tưởng bà ta từ chối mình là do có chồng, nhưng khi phát hiện ra bà ta ngoại tình thì hắn dùng những tấm hình chụp hai người để đe dọa bà. Sợ cha mẹ và chồng phát hiện nên có bao nhiêu tiền bà đều đưa cho anh ta. Nhưng chưa dừng ở đó, hắn yêu cầu bà vừa cung cấp tiền, vừa phục vụ tình dục cho hắn. Thấy hắn càng ngày càng quá quát, bà Lan Hương đem chuyện này nói với ông Mạnh. Nhưng bà đâu có ngờ, chỉ vì một mối quan hệ tay ba giữa tình và tiền mà bà đã phải trả một giá quá đắt. Và rồi cuộc đời người đàn bà không có đoan chính. Cứ vậy mà trượt dài, trượt mãi. Mạnh bàn với người yêu hẹn tinh Quân để gặp nói chuyện. Điểm hẹn chính là cây cầu mà hai người thường tâm sự. Ánh trăng thượng tuần càng về khuya càng lạnh. Chờ mãi không thấy Quân đến nên Mạnh nói với Lan Hương. Ừ, chắc là anh ta không có đến rồi. Thiệt là kỳ quá, à, anh nhận lời rồi mà. Mình về thôi, em đứng đây chờ anh một chút. Nói xong, Mạnh đứng dậy đi ra phía đầu cầu. Nhưng khi anh vừa mới bước được mấy bước, thì một bóng đen bất ngờ lao tới. Lan hương chỉ kịp nghe thấy tiếng hự của Mạnh và chưa kịp định thần thì tiếp tục nghe thấy tủm một cái. Mạnh bị té xuống sông, cô hốt hoảng la lên. Cứu người! Có người chết đuối! Nhưng một bàn tay đã bịt chặt miệng của cô. Lan hương chỉ la ú ớ và quẫy đạp nhằm thoát thân. Nhưng với sức khỏe của cô không thể chống lại sức mạnh của người đàn ông, tiếng của tên Quân nói bên tai. Anh đã cảnh cáo em rồi, mà em vẫn không nghe. Bất cứ ai cản đường của anh thì đều phải nhận hậu quả như vậy. Buông tôi ra! Anh là kẻ chết cười! Em nhìn xung quanh đi. Nơi này quang vắng và màn đêm tối như thế này thì ai tin lời em nói chứ? Hãy ngoan ngoãn mà nghe lời của anh thì anh thương. Chỉ vì yêu em nên anh mới như vậy thôi. Buông tôi ra! Anh mạnh ơi! Đừng bao giờ nhắc tên hắn trước mặt của anh, kể cả thằng chồng của em nữa. Em định nhớ rằng, từ bây giờ trở đi, em là của anh. Ngoan ngoãn thì đứa con trong bụng này được an toàn, nếu không. Tình quân so so tay lên bụng của Lan Hương tỏ vẻ đe dọa. Trong lúc thần cô thấy cô lại đang có một nơi hoàn toàn vắng vẻ, nếu như chống lại thì không ai dám bảo đảm cho tính mạng của cô huấn dị đứa con. Mạnh mất rồi nên cô phải cố gắng giữ lại giọt máu của anh ấy. Từ đó và về sau, Lan Hương im lặng và ngoan ngoãn làm người tình trong bóng tối của hắn. Đúng như tên quân dự đoán, không bao lâu hắn đã chinh phục được người đàn bà lẳng lơ này. Dần dần bà Lan Hương quen mùi của hắn, hãy không gặp là lại nhớ và sẵn sàng cung phụng hắn vô điều kiện kể cả tình và tiền. Sau khi sinh con, bà giao hắn việc chăm sóc con cho mẹ chồng và lấy cớ bận kinh doanh nên không có thời gian Hơn nữa, mẹ của ông Hùng lại ham cháu, nên chỉ muốn được toàn quyền chăm sóc cháu nội. Đó cũng là tạo thêm cơ hội cho bà ta đến với người tình. Nghe đến đây, ông Hùng đập mạnh tay xuống bàn, đồng thời trích lên. Khốn đạn! Tụi mày! Cổ hỏng của ông bỗng tắc nghẹn không tốt nên lời. Ông Hải quay sang khuyên bạn. Anh hãy bình tĩnh một chút đi. Làm sao mà tôi có thể bình tĩnh được? Khi hơn 20 năm tôi đã sống bên cạnh một con quỷ dữ. Nói xong, ông Hùng đau khổ đứng dậy đi ra ngoài. Một điều kỳ lạ là từ khi tường thuật lại toàn bộ câu chuyện, hai mắt của bà ta tráo quảnh, giả mặt lạnh lùng vô cảm. Kể cả khi ông Hùng phản ứng đứng dậy ra về, bà ta cũng không hề có phản ứng gì. Quan sát nét mặt của người đàn bà ngồi trước mặt, ông Hải chỉ biết lắc đầu. Vậy cơ sở gì để cho chị khẳng định người xô ông Mạnh xuống sông chính là ông Quân? Khi kết tội ông ta thì phải có bằng chứng chứ? Lúc đó, đêm tối, nhìn không có rõ mặt người vì đầu tháng trăng lưỡi liềm. Nhưng tôi có bằng chứng là tôi có gài ghi âm trong điện thoại khi ông ta vô tình đe dọa giết tôi nếu tôi không chấp nhận làm người tình của ông ấy. Nhưng trong lúc nói chuyện, tôi có đề cập đến việc ông ấy giết ông Mạnh. Điện thoại nào? Kiểm tra dữ liệu trong điện thoại của bà có không? Chiếc điện thoại cũ ngày xưa của tôi hay dùng sau khi nâng cấp điện thoại mới thì tôi để trong ngăn kéo bàn phấn trong phòng ngủ. Tốt lắm. Bây giờ bà ký vào biên bản rồi về phòng ngủ đi. Còn ông Hùng, giờ ông giúp tôi khuyên ông ấy. Được, tôi sẽ giúp chị thực hiện hai điều đó. Nói xong, ông Hải bước ra ngoài Dù án còn kéo dài chưa thể kết án ngay được. Kẻ thù ác nhất định phải đền tội. Trước mắt phải thu hồi cái điện thoại của bà Hương để thu thập chứng cứ rồi mới hỏi tội tên quân được. Biết ông Hùng đang bị sốc và tâm trí ông cũng đang căng thẳng. Ông muốn được đến một nơi nào đó để thư giãn. Ông lại rút điện thoại gọi cho ông Hùng. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng ông Hùng quát lên trong máy. Ông có thể cho tôi yên không hả? Ông muốn xử bà ta sao cũng được, không có liên quan tới tôi. Tôi không xử bà ta mà tôi muốn xử ông. Muốn xử cái gì thì đến đây mà xử đi. Tôi cũng đang muốn chết đây nè. Ông đang ở đâu? Tôi đang ở nhà. Nói xong, ông Hùng quể quải buông điện thoại rồi nằm luôn ra ghế sofa. Nhưng ông vô cùng ngạc nhiên khi chỉ khoảng 10 phút sau đã thấy ông Hải bấm chuông ngoài cổng. Bực bội vì bị làm phiền, ông vừa đi ra mở cổng vừa cáo gắt. Ông sao vậy hả? Tôi phải như thế nào mới được tha ở đây? Ông cho tôi vào phòng ngủ của vợ chồng ông, hay nói đúng hơn là bàn phấn của bãi. Thiệt là hết chuyện nói rồi. Bây giờ lại còn đòi vào phòng ngủ lục lọi nữa chứ. Mặc dù miệng lau bầu tôi dễ khó chịu khi ông bạn đến làm phiền, nhưng ông Hùng cũng bước lên lầu khi đến trước cửa phòng ngủ. Ông đẩy cửa bước vào chỉ cho ông Hùng vị trí bàn phấn của vợ mình. Đó, ông muốn lục cái gì thì xin mời, tôi chờ ông ở phòng khách. Nói rồi, ông Hùng định quay bước ra ngoài, thì ông Hải kéo lại. Nè, ông tìm giúp tôi nữa chứ. Tìm cái gì mới được? Tìm cái điện thoại cũ của bà Hương, trong đó có cuộc ghi âm tên quân thuốc nhận giết ông Mạnh. Hai người gần như lục tung khắp phòng, nhưng cũng không thấy. Mãi sau ông Hùng mới nhớ đến cái thùng đồ chơi cũ của con, nên hai người lại xuống nhà kho tìm, thì thiệt là may. Cái điện thoại cũ cũng bỏ luôn ở trong đó kèm theo một số đồ vật khác. Thiệt là may quá. vì bận quá cho nên chưa có thời gian soạn ra bán dây chai. Luật nhân quả mà ông. Trước sau gì cũng sẽ lộ ra thôi. Có nhiều vụ án đã mấy chục năm rồi. Tưởng chừng đã đi vào dĩ dãn. Nhưng chỉ cần có một dấu vết là sự thật lại được đào sới lại ngay à. Linh hồn của ông Mạnh đã giữ lại vật chứng này đó. Nhất định kẻ thù ác phải bị trừng trị thật sự rất là bất ngờ và kinh hoàng nữa tôi không thể tưởng tượng nổi cái câu chuyện lại xảy ra như vậy mà bà ta vẫn giấu suốt mấy chục năm hôm nay tôi bận nên bây giờ phải về rồi ông giữ gìn sức khỏe đó còn thằng Chiến thì sao thằng Chiến và đồng bọn sẽ xử ở một vụ án khác hôm đó có thể phải mời ông đến với vai trò là người bị hại tôi không có đến, mệt mỏi rồi ông Hải không trả lời mà dội vàng ra về Ông phải nhờ bên kỹ thuật hình sự khôi phục lại các dữ liệu ở trong cái điện thoại tan vật này. Ông vẫn chưa quên gương mặt dương dương tự đắc của tình quân. Rồi đây, hắn sẽ phải trả giá trước pháp luật về tội ác của mình gây ra. Cả đêm, tình quân không tài nào ngủ được. Không hiểu sao tâm trạng của hắn bỗng thấy bất an. Tất cả mọi việc trong vụ án này hắn đều tham gia nhưng không phải kẻ chủ mưu. Nên nếu có bị kết án thì cũng chỉ một vài năm rồi phải thả hắn ra thôi. Nhưng có một điều hắn thắc mắc là bà Lan Hương thay đổi lời khai. Người đàn bà này làm cho hắn bực mình khi cố tình tỏ ra ngây thơ và dường như bà ta quan tưởng hay sao đó. Nhiều lần hắn phát hiện bà ta quay sang nhìn hắn, nhưng đang ở giữa phiên tòa có hàng trăm con mắt đang chăm chú nhìn vào, thì làm sao hắn có thể nhìn hay cười với bà ta được chứ? Bây giờ bà ta thấy không đáp ứng được nhu cầu của bản thân, thì quay ra tức tối, nhưng cũng không làm được gì khi không có bằng chứng. Những lần bà ta đưa tiền cho hắn cũng là tiền mặt, mà cũng chỉ có hai người. Nói phải có sách mắt, phải có chứng, kể cả ngày xưa hắn sâu tinh mạnh xuống sông. Nhưng đêm khuya hoang vắng, thì ai ở đó mà làm chứng? Nơi đó cũng không có camera để mà quay. Bây giờ, bà ta có nói ra không chừng lại mang thêm tội vu khống? Đúng là đàn bà ngu thì chết thôi. Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy bất an như vậy chứ? Linh tính nói với hắn rằng sắp có chuyện xảy ra, nhưng hắn không tài nào đoán ra được. Còn bà hàng vợ của hắn thì hắn còn muốn cho bà ta tử hình mới đáng. Bà ta chết rồi thì hắn chỉ ngồi tù giỏi lắm vài năm là được thả ra. Lúc đó hắn sẽ làm lại cuộc đời. Giới vẻ đẹp trai lại có tài ăn nói. Hắn kiếm đâu ra không được vợ chứ. Hãy mỉm cười và cố gắng ru mình vào giấc ngủ đi. Ông Quân, lên phòng hỏi cung. Tiếng của cán bộ công an làm cho hắn giật mình. Cả đêm qua hắn mất ngủ nên hai mí mắt nặng trịch Hắn cố dương đôi mắt lên để nhìn xem là ai. Nhưng mà sao khó quá. Hắn lào bào. Hỏi cái gì mà hỏi hoài à. Mới sáng sớm mà đã làm phiền người ta rồi. Tôi ngủ thêm một chút nữa cái đã. Mời ông Quân lên lấy lời khai. Vì cán bộ công an nhắc lại lần nữa làm cho hắn giật mình rồi lầm còm ngồi dậy. Tôi biết rồi Tôi cho anh 5 phút để chuẩn bị Mặc dù rất bực mình Nhưng hắn biết đây không phải là ở nhà Mà là đang ở cơ quan điều tra Hắn hơi giật mình Ủa mà sao cán bộ lại gọi đích danh mình như vậy chứ Liệu linh tính bất an đêm qua Đã xảy ra hay sao Hắn bỗng cảm thấy lo sợ Một nỗi lo sợ mơ hồ cứ bám lấy hắn Phải bình tĩnh Hắn tự nhủ thầm và động viên mình Phải hết sức tỉnh táo Đừng có bao giờ mắc bẫy của công an, nếu việc nào chưa trả lời được thì tốt nhất im lặng, người ta nói im lặng là vàng không đúng hay sao. Mặc dù đã hai lần trực tiếp hỏi cung tên Quân, nhưng lần này ông Hải thấy hắn ta có vẻ mệt mỏi, có bao giờ hắn đã nhớ ra tội lỗi của mình hay chưa, vẫn nét mặt bình thản, ông chào buổi sáng. Chào anh Quân, đêm qua anh ngủ ngon chứ. Cảm ơn cán bộ, tôi có tuổi rồi nên khó ngủ. Anh còn được giấc ngủ, chứ có người bị kẻ thù ác cướp đi cả sinh mạng nên không có được một giấc ngủ đúng nghĩa đâu, mà phải ngủ ngàn thu trong nỗi quan ức đó. Ông ta đang nói cái gì vậy? Tự nhiên hỏi đêm qua có ngủ được không thì mình trả lời bỗng nhiên là nói đến giấc ngủ ngàn thu, thật không thể hiểu nổi à. Nhưng lão cán bộ này luôn chiếu ánh mắt sắc như dao nhìn làm cho hắn cũng thấy nhột. Bình tĩnh và im lặng, phải hết sức thận trọng không có được trúng bẫy của công an. Thấy hắn vẫn ngồi im cúi mặt xuống bàn, ông Hải hiểu rằng hắn đang suy nghĩ tìm cách đối phó và điều quan trọng là tránh ánh mắt sắc như dao của ông đang chiếu vào hắn. Ông hỏi lại một lần nữa, anh thấy tôi nói có đúng hay không? Ờ, cán bộ hỏi cái gì tôi không có nghe rõ. hơi tiếc cho anh, đáng lý ra anh nên làm diễn viên mới đúng đó. Hắn vẫn im lặng, ngồi cuối mặt xuống không chút nhích, gương mặt lì lợm. Hai môi miếm lại tòi dẻ bất cần Thấy không có nên kéo dài thời gian, ông Hải làm bộ lấy điện thoại gọi cho một ai đó. Alo, ờ, dịch phục hồi dữ liệu cái điện thoại của tội phạm Lan Hương các anh đã làm xong chưa? Chết rồi, hắn bỗng giật mình, khôi phục dữ liệu cái gì chứ, mà điện thoại của bà ta vẫn sử dụng mà. Hắn cảm thấy hoang mang và chợt nhớ đến linh tính tối hôm qua và bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bây giờ phải làm gì đây ta? Rất nhanh, hắn làm bộ ôm bụng rồi nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn. Úi dạ, đau quá. Anh bị làm sao vậy? Sáng giờ chưa có ăn, đau bụng quá. Chắc lại bao tử rồi, mà đêm qua anh mất ngủ hay sao mà dậy trễ vậy? Chúng ta tạm dừng một tiếng để anh ăn sáng và bộ phận y tế sẽ hỗ trợ cho anh. Nói xong, ông Hải đứng dậy đi ra ngoài. Về phòng, ông cũng ôm đầu tìm phương án chuẩn bị đối phó với tên cáo già này. Phải bắt đầu từ đâu đây? Sau khi nghỉ ngơi ăn sáng và uống thuốc bao tử, tên quân ngồi im suy nghĩ tranh thủ tìm cách đối phó. Hắn vẫn đang thắc mắc tại sao công an phải phục hồi dữ liệu điện thoại của bà Hương? Đó là dữ liệu gì? Có liên quan đến hắn hay không? Tiếng của ông Hải làm cho hắn giật mình. Anh hết đau chưa? Hắn dội lúng túng trả lời. Ờ, cảm ơn, tôi hết đau rồi. Tốt lắm, vậy chúng ta tiếp tục đi. Tôi nghĩ tất cả những gì tôi đều đã khai trong hai lần trước rồi. Chỉ vì tôi lấy phải bà vợ quá tham lam và độc ác mà tôi phải chịu lây với bà đó thôi. Thiệt là tội nghiệp cho anh quá ha. Tôi lại nghĩ khác, bởi hai anh chị quá xứng đôi. Kẻ tám lạng người nửa cần đó. Cán bộ cứ nói cái gì tôi không có hiểu. Tôi chỉ biết rằng tất cả những việc tôi làm đều đã khai hết rồi. Nhưng riêng tôi thì tôi nói anh chưa có khai hết mà cũng dễ hiểu thôi khi sự việc xảy ra cũng hơn 20 năm rồi. Hắn thóng giật mình. Chuyện đã hơn 20 năm. Có bao giờ là chuyện đêm đó? Nhưng nếu có chan nữa thì cũng đâu có bằng chứng chứ. Trời tối là vắng vẻ không một bóng người. duy chỉ có hắn và bà Lan Hương Mà bà ta lúc đó cũng đều bất ngờ và hoàn toàn bị hắn khống chế. Vậy thì chẳng qua công an này nghe phong phanh hay là bà Hương khai ra nhưng cũng không có cơ sở nên đang bắt nọt hắn thì phải. Tôi có nghe nói những người chết dưới sông dưới nước linh thiền lắm, nhất là những người chết quan. Tôi lại nghĩ khác. Chết rồi là hết, làm gì có linh hồn? Vậy sao? Thiệt tình là cái cậu mạnh này á Là tại sao về gọi tôi vậy rồi nói linh tinh cái gì chứ à, Nếu cậu Mạnh có linh thiên á, Thì cứ giặt cổ cái thằng đã xô cậu xuống sông đi Sao cứ về làm phiền tôi hoài vậy Ông Hải như đang nói với một ai đó Làm hắn quảng sợ Ông ta vừa nói cái gì Tên Mạnh Tôi chết rồi Sau hơn 20 năm thằng cha ấy lại còn quay về đây làm cái gì Mà lại nhập vào ông cán bộ điều tra nữa mới khổ chứ Nhưng cho dù quan hồn là có thật Thì cũng phải có bằng chứng mới kết tội hắn được Hắn cười mỉa mai <cười> Kể cũng tội cho cán bộ đó Ngoài nhiệm vụ bắt bớ Lại còn kiêm luôn cái nghề thầy bói nữa <cười> Cảm ơn anh Nghề thầy bói cũng hay lắm đó Nhất là phán đoán chính xác Các vụ án giết người Kẻ thù ác cho dù có tinh vi cỡ nào Cũng vẫn có sơ hở Đừng nói chết là hết Các dòng linh quan uổng vẫn lẩn dẫn ở quanh đây đó Cũng như tôi nói hồi nãy đó Cái cậu mạnh đang đứng ngay sau lưng anh đó Anh ta đang muốn nói cái gì, ta cùng nghe xem nghe. Ông ra hiệu cho một anh công an mở đoạn ghi âm, nhưng tiếng vọng nhỏ như tiếng oan hồn vọng về trong đoạn băng, tiếng của Tần Quân nghe rõ mồn một, hắn đang cười đắc ý và tự khẳng định rằng chính mình đã xô ông mạnh xuống sông và còn tỏ ra thách thức. Còn tiếng một người nữa nhưng nghe rất nhỏ không rõ là tiếng của ai. Tần Quân nổi cái da gà. Nhưng chỉ một đoạn đối thoại bập bỏm như vậy không có hạ gục được hắn. Cuối cùng, buổi làm việc tạm gác lại. Về phòng tạm giam, tinh quân không ngừng suy nghĩ về đoạn băng ghi âm vừa rồi. Hắn thật sự quảng sợ, nhưng trước mặt ông Hải nên hắn cố gắng gồng mình tỏ ra bình tĩnh. Giờ đây, còn một mình trong phòng, hắn bắt đầu cảm thấy sợ và hoang mang không biết quan hồn tên mạnh hiện về báo mộng cho ông Hải có đúng hay không tại sao trong cùng một đêm qua cảm giác của hắn cũng bất an làm cả đêm không có ngủ được cố gắng động viên bản thân phải hết sức tỉnh táo không được để lộ sơ hở Hắn nhắm mắt cố gắng dỗ giấc ngủ trưa để trấn an tinh thần cố gắng chìm vào trong giấc ngủ khi màn đêm buông xuống xung quanh khu trại giam dán lặng như tờ Mấy tội phạm phòng bên cạnh không biết được tha hay đã chuyển đi đâu mà không một bóng người. Bỗng hắn nhìn thấy một đống xanh lập lè ngay cửa phòng. Rồi rõ ràng một bóng người tóc sỏ, áo trắng dài, lưỡi đỏ lòm đang đi lại gần chỗ của hắn nằm. Miệng thiều thào cất lên the thế. Trả mạng cho tao! Tránh ra! Ông là ai? Tránh ra! Không được lại cần! mày xô tao xuống sông để cướp vợ tao, tao phải giết mày. bóng ma áo trắng vẫn đang di chuyển thật gần. không, tôi xin ông hãy tha cho tôi. tất cả là vì bà ta nên tôi mới làm như vậy thôi. xin ông đừng cứ giết tôi. hắn sợ quá tè ra quần, mặt cũng tái xanh như sắc chết. mày là tên giết người, tên giết người, tao phải giết mày. khi bóng ma đang tiến lại gần. Hắn quá sợ hãi, miệng đắp bắp nói không thành tiếng, rồi lăn ra ngất xỉu. Bỗng một thùng nước lạnh ở đâu tạt vào người hắn. Bừng tỉnh lại, hắn mở to mắt nhìn xung quanh, thì không thấy bóng ma đâu mà chỉ có ông Hải và hai ông công an đến lôi cổ hắn đây. Biết đã trúng kế của công an, hắn gào lên. Đừng lừa đảo! Các ông lừa đảo! Lừa tôi! Đúng, chúng tôi lừa anh, nhưng chúng tôi không có giết người còn anh lợi dụng ông mạnh sơ hở để ra tay giết người anh còn gì để nói nữa không biết hết đường chối cãi trong cơn quẫn sợ hắn đã thú nhận tội giết người với bóng ma ông mạnh rồi giờ đây còn gì để nói nữa vẻ li lợm kêu hảnh đã biến mất hắn rũ người xuống trên gương mặt li lợm vẫn chưa hết vẻ kinh hoàng hắn lắp bắp tôi xin ông hãy tha cho tôi rồi hắn quỳ xuống khóc lóc Những giọt nước mắt vì hối hận, hay hắn khóc tiếc cho những năm tháng ảo mộng về một tương lai đã chấm dứt. Không ai biết mà cũng không ai quan tâm, chỉ biết rằng vì hắn mà ai cũng vất vả Có như vậy, hắn mới tâm phục khẩu phục để nhận bản án xứng đáng. Từ phòng tên quân trở về, ai cũng ôm bụng cười. Ông Hải, dỗ dai anh Dũng, tân binh, tỏ ra khen nhợi vì sáng kiến rất hay, đã thu được kết quả ngoài mong đợi. Vụ án đang phải dừng lại để bổ sung hồ sơ Bà quyền trị ruột của bà Hằng người được cho là đang giữ số tiền 42 tỷ bán đất hiện nay đã ra nước ngoài. Theo tin tường, giờ người mua đất khai thì ông chủ người qua giao bằng tiền mặt mà không chuyển khoản. Vậy số tiền đó hiện nay đang được cất giấu ở đâu? Bà Quyền cũng không thể mang số tiền mặt lớn như vậy ra nước ngoài bằng đường hàng không được. Sao kê tài khoản ngân hàng cũng không có. Một điểm đáng chú ý nữa là bà Thanh Hằng chỉ xin được giữ lại ngôi nhà cho hai đứa con có nơi ở. Xem xét nhà cũng không thấy số tiền trên. Ông Hải căng đầu suy nghĩ. Vậy số tiền 42 tỷ đó hiện nay đang được cất giấu ở đâu? Như nhớ ra điều gì, ông Hải cho mời tên quân lên lấy lời khai. Suốt đêm qua, sau khi bị lật tẩy tội ác giết nạn nhân mạnh, tên quân suốt đêm không có ngủ vì lo sợ. Những ngày qua, Hắn yên tâm với cái vỏ bọc quá hoàn hảo. Không ngờ bây giờ tất cả là chống lại hắn. Giờ đây hắn phải làm sao khi mà mọi chứng cứ đã rõ ràng không thể chối cãi được. Bỗng cánh cửa phòng tạm giam mở ra rồi tiến điều tra viên gọi làm cho hắn giật mình. Mời anh quân lên phòng lấy lời khai. Lời khai cái gì nữa? Các ông có đủ bằng chứng rồi thì cứ vậy mà xử thôi. Sao lại nói như vậy chứ? Nhanh lên, sếp Hải đang chờ anh đó Nhìn khuôn mặt mệt mỏi Và nhớ lại tối hôm qua Mà ông Hải không nhịn được cười Nhất là khi thấy Tinh quân sợ quá Tè cả rau quần trước khi ngất xỉu Bởi vậy mới nói Toàn anh hùng trôm Khi xảy ra chuyện thì nhát như thổ đế Ông phải lợi dụng sự ham sống Sợ chết của hắn để khai thác Chào anh Dạ, chào cán bộ Đêm qua anh có ngủ ngon không? Ngủ cái gì mà ngủ? Biết rồi mà còn hỏi nữa. Tôi đã khai hết rồi, bây giờ các bộ còn hỏi cái gì? Bình tĩnh đi, tôi đang nghĩ cách để giúp cho anh được giảm án đây nè. Nghe nói có cách để giảm án, hắn tỉnh hẳn ngủ. Ông không có lừa tôi chứ. Tôi có rảnh đâu mà lừa ông. Tôi đang nghĩ cách để giúp ông để giảm nhẹ nếu như ông nghe lời của tôi. Cách gì ông cứ nói đi. Chắc ông cũng hiểu rằng, với hai tội buôn bán ma túy và giết người thì vợ của ông khó mà thoát tội. Bây giờ, ông nên lập công chụp tội. Ví dụ như bà ấy bu ma túy, hay cất giấu tiền, tan vật ở đâu. Điều này ông biết mà không có tố giác, thì sẽ thêm tội đồng lõa và bao che đó. Hai đứa con của ông sẽ bơp dơ, chỉ bằng ông cố gắng bằng mọi cách để giảm án, sớm về với các con. Bà ấy giết tôi mất. Trời đất ơi, bà giờ đây còn làm được cái gì nữa mà ông sợ vậy? Chúng tôi biết bà ấy đang cất giữ tiền ở ngay chính ngôi nhà của ông, Nhưng tôi muốn để ông Tố Giác Hồng lập công chuột tội, hưởng lượng quan hồng của pháp luật. Tên Quân ngồi im, tại sao con An lại biết vợ của hắn cất tiền ở trong nhà? Tới hôm đó, khi đang ngủ, hắn bỗng nghe tiếng động như lôi kéo một cái vật gì đó. Tưởng kẻ trộm nên hắn nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Từ cầu thang, hắn nhìn thấy vợ đang hì hục kéo mấy cái bao tiền xuống nhà kho vì ở đó có sẵn một cái hầm để chứa đồ cũ không có dùng đến. Nhiều khi hắn muốn gọi gia chai đến thanh lý hết. Nhưng giờ hắn nói đáng bao nhiêu tiền. Cứ để đó làm kỷ niệm. Rồi hắn cũng không có bận tâm đến ba cái thứ đó làm cái gì nữa. Hắn cũng không biết chính xác bà ta trông cất hay giấu ở đâu. Nhưng chính mắt hắn nhìn thấy bà ta kéo những bao tiền đó. Nghe ông Hải nói làm cho hắn suy nghĩ. Lời cán bộ nói có đúng hay không? Hay là bắt nọn để hắn khai ra? Nhưng nếu hắn không khai... Thì với cái tội giết người và lừa đảo thì hắn cũng ngồi một gông ở trong tù rồi. Nghĩ vậy nên hắn ngập ngừng. Tôi... Tôi tôi cũng không biết bà ta cất ở đâu. Tùy anh thôi. Tôi đã cố ý giúp anh. Nhưng mà anh không có hợp tác. Vậy thì cứ để tòa xử thôi. Chúng tôi tạm dừng ở đây. Sáng mai chúng tôi bàn giao anh cho bên tòa án. Tôi đang nói dở chứ đã xong đâu. À... Vậy thì tôi nghe lầm hay sao? Quả tốt và anh viết toàn bộ những cái gì anh biết vào đây đi chú ý là phải hết sức trung thực tôi không có giúp anh được lần nữa đâu nhìn hắn cầm cùi giết ông hải lắc đầu thực sự không thể nào hiểu nổi hắn rất sợ chết và luôn quý mạng sống của mình vậy mà mạng sống của người khác thì hắn lại ra tay sát hại người ta dễ dàng đến như vậy hắn giết người không cần lý do gì hắn cũng giết phải chăng hắn không còn là con người đúng nghĩa mà trong đầu hắn chỉ chứa đầy lòng tham, ích kỷ, cái tính nhỏ nhen và thù hận, sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn sao có lợi cho hắn. Luật nhân quả không cho phép hắn đẩy kiếp sau, cuối đời hắn phải trả nghiệp bằng chính mạng sống của mình. Cuộc đời là bể khổ, mà chúng sanh lại không biết bơi, biết bao giờ mới hết những trầm luân. Ông Hải thở dài, Rồi mệt mỏi, đứng dậy, bước từng bước chân nặng nề ra ngoài. Bà Thanh Hằng chân đi không nổi, dáng dẻ tiều tụy khác hẳn cái dẻ đanh đá ngày mới bị bắt. Tóc tai rụ trượi, da mặt trắng bệt như một cái xác chết. Bà được hai nữ công an sốc nách lên phòng hỏi cung Ông Hải bỗng thấy đau lòng. Ông thầm nghĩ, nếu như hai đứa con của bà ta nhìn thấy mẹ chúng như thế này, thì liệu chúng có sống nổi hay không? Dễ kêu hảnh hằng ngày đâu rồi. Hình hài là của cha mẹ cho mà tại sao bà không biết trân trọng? Luật nhân quả là có thật. Dẫu biết là như vậy, nhưng tại sao lại vẫn phạm tội? Mạng sống của bất kỳ ai cũng đều quý như nhau. Vậy tại sao bà lại nở ra tay sát hại mạng người không có thương tiếc cũng như chỉ vì tiền? Để rồi đây, chắc chắn bà ta phải chịu hình phạt cao nhất của pháp luật. Thật là đáng quá. Dìu bà ta ngồi xuống ghế. Hai nữ công an lùi về đứng hai bên. Đầu của bà ta vẫn cúi xuống thật thấp, không nói một lời nào. Ông Hải mở lời trước. Chào bà Thanh Hằng. Tên bà rất đẹp. Không những tên đẹp mà nhà cũng đẹp nữa. Tôi mới có dịp đến thăm nhà bà. Có một điều làm tôi ngạc nhiên là tại sao một căn biệt thự như vậy mà lại có cái nhà kho chứa toàn đầu phế thải dơ giái quá. Hôm nào rảnh tôi cho lính đến dọn dẹp giúp cho bà. Ờ, không, không. Tôi khuyên bà cho hết mấy người bán da chai đi, may ra còn được lời cảm ơn. Để trong nhà cũng không có ít gì mà chỉ thêm bừa bộn. Các con của bà mai mốt có gia đình thì con nó cũng không thèm chơi mấy cái thứ rẻ tiền như vậy đâu. Đang ủ rũ như một cái xác, và ta bỗng ngẩng đầu lên nói dứt khoát. Không được, không được đụng vào cái đồ trong nhà của tôi. Ờ, tôi mới nói vậy thôi chứ đã ném bỏ nó đi đâu, vậy là bà khỏe rồi đó, chúng ta làm việc nha. Tôi quá chán với cái việc này. Giờ đây tôi đang trong tay có các ông. Muốn chém giết gì mà không được. Còn dòng do làm gì cho mất thời gian. Bà nói vậy sao được. Bà lấy của người ta 42 tỷ đồng mà chưa trả. Làm sao chúng tôi có thể bỏ qua. Nếu hình thức cuối cùng mà bà không có tự giác giao lại. Thì bắt buộc chúng tôi phải phát mãi căn biệt thự của bà. Và tội của bà càng nặng thêm. Vậy tại sao bà không tự giác giao lại. Vừa được hưởng Quang Hồng có pháp luật biết đâu vừa giữ được căn nhà lại cho hai đứa con đó thì sao tôi không có giữ số tiền đó vậy ai giữ bà quyền không tin ông có hỏi tên tường và cả ông quân nữa nhưng bà quyền hiện nay không có ở Việt Nam bà là chủ mưu trong cái vụ này chúng tôi sẽ mời chính quyền địa phương đến làm chứng bàn giao cho ngân hàng phát mãi ngôi nhà của ông bà để thu hồi số tiền 42 tỷ trả lại cho nạn nhân bị bà lừa ngôi nhà của các con tôi không có được lấy trước sau gì thì tôi cũng chết Ông quân chồng của bà nói bà hiện nay đang giữ số tiền đó. Tôi không có giữ. Nếu ông ta nói là tôi giữ, thì hỏi ông ta coi tôi cất số tiền đó ở đâu? 42 tỷ tiền mặt chứ không phải 420 ngàn. Tôi muốn tự miệng bà khai ra, chứ thật ra chúng tôi đã biết bà đang cất số tiền đó ở đâu rồi. Nếu ông biết rồi thì hỏi tôi làm cái gì? Hỏi là nhiệm vụ của chúng tôi, còn khai ra là nhiệm vụ của bà. Tôi thành thật khuyên bà không có nên chống đối nữa, Chỉ hoàn toàn bất lợi cho bà mà thôi. Ông Hải quay sang dãy một cảnh sát lại gần. Ông nhìn vào mặt của bà Hằng, nhưng miệng lại nói với người kia. Tôi giao cho anh thuê người đến căn biệt thự của bà Hằng, dọn dẹp sạch sẽ, nhớ đào cái hầm lên, gom hết đồ dưới đó, kêu mấy người mua da chai rồi cho người ta. Nhớ dọn sạch sẽ xong việc, tôi sẽ đến kiểm tra. Nhớ mời địa phương đến làm chứng. Cho cái gì dù nhỏ nhất cũng phải ghi vào biên bản và yêu cầu người kia ký vào. Không được động đến đó. Bà ta gầm lên trong thật giận dữ. Có vẻ hình như bà ta dồn hết sức lực cuối cùng cho việc này. Nói xong, bà ta ngồi xuống thở dốc giọng giang xin Tôi xin ông, đừng có phát mãi cái nhà đó. Tôi sẽ trả tiền. Vậy thì tốt rồi. Bây giờ tiền bà đang cất ở đâu? Biết không còn đường chối cãi, bà ta yêu cầu được trở về nhà để chỉ nơi cất giấu. Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, và vợ chồng có ông Quân, bà Hằng chỉ vào cái hầm ở bên hông nhà nơi cất giấu số tiền bán đất. Nhưng khi mọi người bắt đầu đào bới lên, thì một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Ông Hải ra lệnh dừng việc đào bới lại và cho mời bộ phận pháp y đến, bởi ông có cảm giác ở dưới căn hầm này không chỉ là có tiền mà nơi đây đã có án mạng xảy ra. Ông gằn hỏi bà Hằng dưới hầm là ai? Dạ, dạ là bà Quyên. Hèn chi, việc bà ta khai rằng bà Quyền là người giữ số tiền kia, nhưng bà Quyền hoàn toàn bất tích, không hề có dấu vết gì. Cảm thấy người rằng bà này quá nguy hiểm, ông Hải ra lệnh giải bà ta lên xe chở về trại giam, còn ông Quân ở lại làm chứng với gia trò là chủ nhà. Nhìn ông Quân mặt tái mét, đứng rung lẫy bẫy, bởi chính ông ta cũng không hề biết vợ của ông lại to gan đến như vậy. Ngay thân nhân của bà Quyền thì ông cũng chỉ nghe vợ ông nói lại, rằng đó là chị gái con ông bác, anh của bố, chứ thực tình ông chưa từng tiếp xúc nhiều. Đêm hôm đó, hèn chi ông nghe thấy tiếng lục đục như giật nhau, nhưng khi ông dậy ra ngoài thì chỉ thấy lờ mờ vợ ông đang kéo một cái bao gì lớn lắm, nên ông khai với ông Hải là bao tiền, chứ ông đâu biết rằng là bao tiền hay là thi thể của bà Quyền. Sống trong ngôi nhà có xác chết mà ông không biết gì, bỗng ông trùng mình cảm thấy ghê sợ. Ông quần hai tay ù đi không nghe thấy gì nữa. Trước mắt và xung quanh ông chỉ còn là một màu đen. Vậy là hết. Cuộc đời này đối với ông không còn ý nghĩa nào nữa. Cũng chỉ vì lòng tham mà ông chấp nhận lấy bà Hằng, lòng tham vô đấy để rồi tháng ngày tiếp tục trượt dài trong tội lỗi. Giờ đây, hai đứa con của ông sẽ ra sao khi cha mẹ của nó đều là những kẻ giết người. Ông biết chắc chắn hình phạt mà bà Hằng phải chịu. Ngay cả ông cũng vậy. Trước mặt ông, lúc nào cũng hiện về hình bóng của ông Mạnh, luôn ám ảnh, làm cho ông cảm thấy nghẹt thở. chứng kiến cuộc khai cuộc sát bà quyền và thu hồi toàn bộ số tiền, ông Hải lê từng bước chân ra xe trở về trại giam. tên quân cũng đã được chở đi, chỉ còn bộ phận pháp y, đại diện viện kiểm soát và đại diện tòa án làm việc. Ngay cả các phóng viên cũng không được phép vào tác nghiệp. Nghe tin của sát chết trong nhà của ông quân, làm cho bà Lan Hương hoảng sợ, mày cho bà, chứ nếu không thì biết đâu bà cũng cùng chung số phận như người phụ nữ kia. Suốt cả ngày bà cứ nằm trong phòng không ăn uống, cũng như ai hỏi cũng không nói một lời nào. Cái giá phải trả cho một kiếp đàn bà sống không có đoan chính, thật sự quá đắt. Thật tình bây giờ và kể cả sau này khi đã chấp hành xong án phạt tù, bà cũng không biết mình sẽ sống như thế nào. Thằng Chiến sau này biết được ông Hùng không phải là ba ruột của nó, thì nó sẽ nghĩ gì về bà? Liệu ông Hùng có chấp nhận nó không? Cuộc sống tuổi nhục của nó sau này ra sao? Nó chính là giọt máu của ông Mạnh, người tình của bà. Cũng chính vì bà nên ông ấy mới bị tên quân giết hại. Ông mất rồi, nhưng còn đứa con của hai người. Bà cũng không có nuôi dạy nên người, mà mãi đuổi theo những nhu cầu nhục dục tầm thường. Thật nhục nhã cho loại đàn bà trẻ tiền như bà, đầu óc toàn là tội lỗi. Cứ nghĩ là bà lại khóc. Bà khóc vì hận bản thân của mình, bà khóc vì thương cho thằng Chiến, hay bà khóc khi cuộc đời của bà không còn ý nghĩa gì nữa. Chính bà cũng không biết là bà có khóc hay không, mà chỉ biết rằng nước mắt cứ vậy mà chảy xuống nền xi măng lạnh lẽo như cõi lòng bà lúc này. Ở dãy phòng nam, Ông quân nằm co quắp ở dưới nền xi măng. Ở cuối phòng có một cái chiếu mà người quản giáo vừa mới đưa vào thay cho ông cái chiếu bị ướt tối hôm trước. Nhưng ông cũng không thèm lấy mà trải xuống. Vừa mới bước vào phòng, ông mệt mỏi gieo mình ngay xuống cái bục xi măng rồi cũng từ hai hốc mắt, từng giọt nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi. Nhìn đâu, ông cũng thấy hình bóng của ông mạnh như đang trách móc, đòi mạng. Khung cảnh hồi chiều khi đào cái hầm chứa đồ cũ của gia đình Mặc dù ông không dám nhìn từ đầu đến cuối, nhưng ông cũng biết rằng ở đó đang diễn ra những gì. Bỗng bước chân đang tiến lại gần, mở mắt ra ông lại nhìn thấy cái thứ ánh sáng xanh lập lè như ma trời đó. Ông hét lên. Không được giết tôi! Đừng lại gần! Tôi xin ông tha cho tôi! Tiến lao xa ngoài cửa phòng, một người quảng giáo dội bước vào. Ông Quân, tỉnh dậy đi! Tôi xin ông, đừng có giết tôi! Ông nói cái gì vậy? Ai giết ông? Tôi đây mà. Ông ảnh, Tôi thấy ông ảnh về giết tôi. Cái ánh sáng lập lề màu xanh đó. Trời ơi! Đừng có giết tôi! Đừng! Thấy ông ta khóc như một đứa trẻ. Biết ông nằm mơ và bị ám ảnh bởi tội lỗi do mình gây ra. Cậu Dũng ôm miệng cười đi ra ngoài. Không ngờ ý nghĩ táo bạo của mình mà lại có hiệu quả trong việc phá án. Đúng lúc này, anh nhìn thấy sếp hải cũng đang chạy thể dục buổi sáng nên đi tới chào. Em chào sếp, đêm qua sếp cũng không có về nhà hả? Không, đêm qua tới ngủ ở đây, những lúc căng thẳng như thế này không nên mang theo tâm trạng đó về nhà. Hồi nãy có chuyện gì mà âm ỉ lên như vậy? Báo cáo sếp, tên Quân vẫn bị ấm ảnh về buổi tối hôm đó, hơn nữa hôm nay lại chứng kiến vợ mình giết người. Hẳn còn chưa có bị tâm thần là may lắm đó, không hiểu khi người ta ló mắt đi vì tiền, mà ra tay giết người thì không biết sợ là gì nhỉ Lòng dạ con người thật là khó hiểu. Mình cũng sợ chết, cũng yêu bản thân mình. Mà tại sao lại không thương mạng sống của người khác chứ? Dụ án này có thể kết thúc được rồi. Cậu chuẩn bị hồ sơ hai dụ án giết người của tên Chiến và tên Thùy Nhung ngang. Chuẩn bị xong đặt lên bàn cho tôi. Dạ, sếp. Ông dừng dài hít một hơi thật dài, rồi tiếp tục chạy. Sáng nay không khí thật dễ chịu. Từng làn gió thổi nhẹ nhẹ, Những hạt xương mai vẫn còn lưu liếng trên từng chiếc lá. Ước gì cuộc sống cũng bình dị, nhẹ nhàng và êm ái như những buổi sáng mai này. Được sự chăm sóc của các nhân viên y tế, và Thanh Hằng đã tỉnh. Nhưng cũng từ khi ở nhà riêng trở về phòng tạm giam, thì bà ta hoàn toàn im lặng, hai mắt vô hồn nhìn ra ngoài trời qua ô cửa nhỏ. Không ai hiểu được trong đầu có bà đang nghĩ cái gì. Cảm thấy không có yên tâm, các nhân viên ở lại trong phòng để theo dõi. Nước uống và cơm cũng được mang lên, nhưng hình như bà ta không có để ý. Quyết áp cũng ổn rồi, sức khỏe đã tốt, bạn cơm rồi nghỉ ngơi đi nghe Cô nữ cảnh sát nói xong thì cũng không thấy phản ứng gì, cứ nghĩ bà ta chưa muốn ăn, nên mọi người ra ngoài và cũng không quên khóa cửa phòng cẩn thận. Còn hai ngày nữa, phiên tòa sẽ diễn ra, Về phía công an đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang tòa án. Mới sáng sớm, ông Hải đã gọi điện làm cho cậu Dũng giật mình. Tôi đã nhắc từ hôm qua mà sao bây giờ cậu chưa chuyển hồ sơ qua phòng tôi? Dạ, sếp. Sếp mới nhắc em tối hôm qua em đang chuẩn bị đây, xong là em mang qua ngay. Trả lời sếp xong là cậu Dũng dội vàng xuống giường, vệ sinh cá nhân thật nhanh, rồi ngồi ngay vào bàn làm việc mà không kịp ăn sáng. Bởi cậu biết tính của sếp Hải Ông luôn nhắc nhở mọi người khi xử lý vụ án phải hết sức tập trung và thật tỉnh táo. Có như vậy mới chiến thắng được kẻ thù. Tội phạm rất mưu mô, mô xảo quyệt. Nếu người công an chỉ một sư xuất nhỏ thôi là chúng sẽ dựa vào đó để tấn công, thì công việc phá án sẽ gặp nhiều khó khăn. Có người tự tử! Tiếng là ó ở dưới dãy nhà tạm giam phạm nhân. Mọi người đều đi về hướng có tiếng vừa mới kêu. Lúc này ông Hải và Dũng cũng vừa chạy ra Ông Hải nói với Dũng Cậu đến xem đã xảy ra chuyện gì Nhanh chân đưa đi cấp cứu đi Miệng của ông ra lệnh cho cậu Dũng Nhưng hai chân của ông đang bước rất nhanh Tiến sát đến phòng phạm nhân Thanh Hằng Thì ông đã đoán ra được người tự tử đó là ai Cả khu phòng giam xôn xao, Rồi tất cả lại hoàn toàn im lặng Để bộ phận pháp y làm việc Khi thể của bà ta nhanh chóng được đưa ra ngoài Bà Thanh Hằng tự tử Bằng cắn mạch máu ở cổ tay Trước khi chết, bà ta giết bằng máu lên áo dòng chữ. Tôi muốn chết, xin lỗi các con. Về phòng, ông Hải thẩn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa. Sáng nay, cơ quan dán đến lạ thường. Mới hôm qua, còn dẫn giải bà ta về nhà để chứng kiến công an tìm tăng vật vụ án. Ông cũng biết rằng, cho dù bà ta không có đủ can đảm để ra đi, thì với tội danh giết người, cướp tài sản và buôn bán ma túy, bà ta cũng không thể nào thoát được án tử hình. Báo cáo sếp, hồ sơ của vụ án tai nạn chết người Cần Thơ đây ạ. Cậu cứ để trên bàn cho tôi đi. Kể từ ngày bà Thanh Hằng qua đời, Tinh Quân suy sụp và ít nói. Ai hỏi gì thì nói không thì thôi. Hắn cứ ngồi lầm lì trong phòng không ăn uống gì. Hắn đang lo cho hai đứa con, không biết sẽ như thế nào khi nhận được tin mẹ tự tử ở trong tù. Còn cha thì những ngày tháng cuối đời chắc chắn ngồi sau song sắt để sám hối về những cái việc mình đã gây ra, chợt hắn nghĩ hay là mình cũng đi theo bà ta. Với cái tội danh như vậy thì sống cũng không có ý nghĩa gì. Bắt đầu hắn tìm cách, ở trong phòng giam không có một đồ vật gì có thể dùng làm vũ khí. Tất cả đều bằng nhựa, mà tự tử theo cách của bà Hằng là cắn vào động mạch ở cổ tay thì hắn không dám. Hắn sợ đau hay nói cách khác là hắn sợ chết. Tiếng gọi và tiếng mở cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Tội phạm quân được 5 phút chuẩn bị lên phòng lấy lời khai. Khai hết rồi, còn cái gì nữa mà khai? Thầy mời anh lên gặp xếp hải. Tôi mệt, báo cáo giúp tôi đi. Không được, yêu cầu anh hợp tác. Các ông muốn làm cái gì thì làm đi, tôi cũng không có muốn sống nữa. Dạ anh có muốn biết tin tức của hai đứa con của anh không? Nghe đến hai đứa con, hắn dội vàng ngồi dậy đi ra ngoài, miệng hỏi dồn. Còn tôi đâu? Sao bây giờ mới nói? Anh lịnh gặp sếp Hải sao rõ? Nhìn khuôn mặt có vẻ hấn hở của tình quân. Ông Hải mỉm cười, sợ dĩ ông cho gọi hắn đến gặp ông là để động viên tinh thần. Sợ rằng sau khi thấy vợ qua đời rồi, hắn cũng nghĩ tiêu cực. Vừa gặp ông Hải, hắn hỏi ngay. Còn tôi đâu? Làm ơn cho tôi gặp hai đứa nó. Anh bình tĩnh đi, con anh về rồi. Tại sao nó không chờ gặp tôi? và anh có muốn các con của anh nhìn thấy cha của nó trong bộ dạng như thế này không hai đứa chỉ nhờ tôi nói với anh rằng mẹ chúng đã qua đời rồi còn cha cố gắng cải tạo cho tốt để nhanh trở về hắn ôm mặt khóc hư hư nhìn khuôn mặt nước mắt đầm đìa mà ông Hải tự hỏi khi hắn giết người hay là một việc phạm tội nào đó liệu hắn có nghĩ đến giây phút này hay không ông Hải động viên anh yên tâm mà cải tạo cho tốt để nhanh trở về với con Hắn không trả lời, cúi đầu thật thấp, tỉnh thoảng lại đưa ống tay áo lên lau dòng nước mắt đang chảy xuống. Trước khi trở về phòng giam, hắn nói lý nhí. Xin cán bộ, nói với con của tôi rằng nhất định tôi sẽ cải tạo thật tốt để nhanh trở về. Tôi xin lỗi. Tâm trạng đã có vẻ khá hơn không còn nặng nề như hôm bà Thanh Hằng tự tử. Ông Hải cho gọi tên Chiến lên lấy lời khai. Lần gặp này khác với lần trước, thần sắc của hắn có vẻ tốt hơn. Ông mở đầu buổi làm việc bằng câu hỏi thăm quen thuộc. Anh khỏe chứ? Dạ, tôi khỏe. Tốt rồi, dạ anh uống nước đi, chúng ta vào làm việc. Dạ, cảm ơn, tôi không khác. Xin chia buồn cùng gia đình anh khi bà nội anh đã qua đời. Ông đừng có nói nữa, tôi không muốn nhắc lại. Đáng lý các ông phải hiểu điều này, chính sách nhân đạo ở đâu mà khi người thân qua đời phạm nhân cũng không có được về chịu tang? Anh đang là tội phạm chủ mưu giết người, chính sách khoan hồng hả? Vậy anh có tự hỏi, anh đã gây ra vụ tai nạn đâm chết người, thuê người đâm chính cha ruột của mình. Vậy thử hỏi, bà nội của anh cho dù đã chết, cũng không muốn nhìn thấy thằng cháu bất nhân như anh. Anh không hề ăn năn hối cải, mà anh còn bắt bẻ cả chính sách khoan hồng của pháp luật. Anh không hề hợp tác, không khai báo trung thực, thì tại sao không tự hỏi bản thân của mình mà chỉ biết đòi hỏi trách bóc người khác? Tôi không có đâm ba tôi, cũng như tôi không có gây tai nạn chết người. Anh không có trực tiếp cầm dao đâm vào ông Hùng, nhưng anh dùng chính những đồng tiền mồ hôi nước mắt của ông ấy để thuê người giết cậu Tiến. Trong khi cậu ta không có thù không oán gì với anh, nếu ngày hôm đó mà ông Hùng không có mặc cái áo khoác của cậu Tiến, thì chắc chắn người bị đâm hôm đó là cậu Tiến. Hắn đáng phải chết, cho dù tôi phải đi tù mấy năm, thì ra tù tôi cũng sẽ gặp lại hắn. Khi ra tù, anh với hai bàn tay trắng thì làm được cái gì? Anh cứ tưởng lúc nào cũng là công tử con nhà giàu hay sao? Chắc chắn là như vậy rồi. Của cả nhà tôi có ba đời ăn cũng không hết. Ông Hải miếm môi để ngăn những câu nói bực bội đang muốn bật ra. Không lẽ ông nói thẳng cho hắn biết rằng hắn không phải là con ruột của Hùng mà chẳng qua cho dù ông Hùng có chấp nhận đi chăng nữa thì cũng chỉ là thương hại mà thôi. Nhưng ông đã kịp dừng lại. Thấy hắn vẫn cứ ngồi im ông Hải lên tiếng. Đúng nhà anh giàu lắm. Anh không biết đến bao giờ mới hết của. Anh hãy thành thật khai báo để nhanh được về còn thấy ông Hùng tiếp quản công ty. Từ ngày bị đâm đến bây giờ, ông ấy yếu lắm rồi. Tôi đề nghị cho tôi gặp ba tôi. Chúng tôi còn phải xem mức độ hợp tác của anh như thế nào. Hơn nữa, việc đồng ý gặp anh hay không tùy thuộc vào ông Hùng. Có gì chúng tôi sẽ trả lời anh sau. Ông vừa nói cái gì? Ba tôi cũng luôn cưng chiều con cái. Ba tôi chỉ có mình tôi nên không bao giờ lại từ chối gặp con của mình. Chính các ông gây khó dễ Không cho cha con chúng tôi gặp nhau Rất bực với cái vẻ lất cướp của cái tên chiến Nhưng nghĩ đến ông Hùng Ông cố gắng ghiềm lại Ông Hải đứng dậy đi ra ngoài Nhưng thực chất là ông gọi cho ông Hùng Tôi đây Hôm nay là rảnh vậy hả Tôi đang muốn lên tầng sông Mà chết đó Với cái thằng con quý tử của ông đây Đợi xảy ra chuyện gì Nó yêu cầu được gặp ba của nó Nó không hề ăn năn hối lỗi mà vẫn đe dọa sau này ra tù sẽ tiếp tục tìm cậu Tiến để trả thù. Thật là hết thuốc chữa rồi. Ông cứ nói với nó là tôi không muốn gặp. Cần thiết thì gọi điện cho tôi rồi mở lo cho nó nghe. Tôi nghĩ chắc cũng phải như vậy thôi. Quay trở vào, ông Hải thấy tên chính vẫn còn ngồi im. Tờ giấy trắng trước mặt chưa viết một chữ nào. Ông nghiêm nét mặt. sao đây, cậu không hợp tác và cố tình chống đối đúng không? Tôi yêu cầu cho tôi gặp ba tôi. Bà cậu không muốn gặp cái thằng nghịch tử như cậu. Không đúng. Ông nói sai rồi. Ông Hải liền gọi điện cho ông Hùng và cố ý mở loa thật lớn cho tên chiến nghe. Tiếng ông Hùng trong điện thoại nghe rõ mồn một. Khi ông Hải hỏi ông Hùng có đồng ý gặp tên chiến không, thì ông ấy trả lời là không. Lúc này tên chiến gào khóc, cố ý cho ông Hùng nghe mà mũi lòng. Bà ơi, cứu con. Con không cố ý. Con biết lỗi rồi. Bà xin bắt Hải thả con đi con hứa sẽ ngoan đi làm không có chơi bời như trước nữa. tôi không có người con nào như anh cả. nếu như hôm đó nhát dao chỉ đi xuyên qua một chút thôi là tôi đã chết rồi. có còn ngồi đây mà xin tha cho anh không? con xin lỗi, bà tha cho con một lần đi ba. ở trong này khổ lắm, con không có chịu được đâu ba ơi. anh gây ra tội, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. cố gắng cải tạo cho tốt để sớm hòa nhập với cộng đồng. anh tự lo lấy bản thân của mình đi, không ai giúp anh được đâu. Nói rồi, ông Hùng cúp máy Thằng Chiến ngỡ ngàng như không tin vào tay của mình Ba nó đang nói cái gì vậy Từ trước tới bây giờ Ba là người thương nó nhất Vậy tại sao bây giờ ông ấy lại thẳng thừng từ chối nó Phải chăng gì nhát nhau quan nghiệt đó Hắn hối hận Và tự trách bản thân của mình Giả như hôm đó Hắn đừng có đi Cần Thơ Mà hắn cũng chỉ muốn cảnh cáo thằng Tiến thôi Ai ngờ được Tại sao ba hắn lại cũng ở đó là còn mặc áo của thằng Tiến, nên mới xảy ra sự cố như hôm nay. Hôm nay, ông Hải đến cơ quan thật sớm. Cậu nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án tới giao cho cậu lấy lời khai chưa? Sếp giao cho em ạ. Em hứa sẽ cố gắng hết sức. Tôi nói cậu nghiên cứu hồ sơ, chứ tôi đâu có nói cậu đi về đâu. Dạ, em tưởng mang về phòng để đọc. Cậu hiểu cái gì? À, ngồi ở đây xem kỹ hồ sơ... Sau đó tôi sẽ bổ sung những điểm yếu để cậu tấn công. Đừng có nghĩ cứ học thuộc rồi trả bài là xong. Mà mỗi khi lấy lời khai tội phạm là một cuộc đấu trí cân não, Khâu chuẩn bị rất quan trọng. Phải đưa ra các tình huống và cách xử trí. Có như vậy thì mới hạ gục được đối thủ. Dũng giật mình. Đúng là mình hay quá tính chủ quan. Lần đầu tiên cậu được xếp hải thử thách nên cũng có phần áp lực. Nhưng cậu tự nhủ phải hết sức cố gắng. Dạ, xếp tin tưởng ở em. Ông Hải gọi cho điều tra nữ tên Liên dày dạng kinh nghiệm để hỗ trợ cho Dũng. Nếu như Thùy Dung có dở trò gì thì cô Liên cũng sẽ xử trí được. Dạ, sếp gọi em. Sáng nay tôi giao cho cô và cậu Dũng sẽ trực tiếp hỏi cung cô Nhung cô thấy thế nào? Dạ, em đồng ý. Tôi sẽ quan sát camera xem cậu Dũng xử trí thế nào. Đúng như ông Hải dự đoán vừa bước chân vào phòng Nhìn người hỏi cùng mình cũng không phải ông Hải khó tính mà là một anh công an trẻ lại còn rất đẹp trai. Thùy Nhung mỉm cười chủ động tấn công. Dạ, chào anh. Chào cô. Thùy Nhung giả vờ cúi xuống rồi nhanh tay tháo nút áo ngực. Nhìn qua camera, ông Hải biết cô ta bắt đầu dở trò mỹ nhân kế nhằm gài cầu Dũng vào cái thế bị khó gỡ. Ông gọi ngay cho chị Liên đứng bên cạnh nhắn cầu Dũng ra ngoài hội ý với sếp Hải và đồng thời nhắc nhở cô ta nghiêm túc. Câu Dũng ra ngoài gặp sếp. Tôi đang lấy lời khai mở. Đó là lệnh. Nghe đến chữ lệnh, Dũng không nói gì, mà dội vàng bước ra ngoài. Ngay lúc đó, chị Liên lại gần nhắc nhở cô ta. Trọ mỹ nhân kế đó quá xưa rồi, cô tưởng qua mặt được chúng tôi hay sao? Chị Liên nói rằng từng tiếng. Thì Nhung vẫn giả bộ ngơ ngác, Cán bộ vừa nói cái gì tôi không có hiểu. Cô làm ơn gài nút áo lại đi. Ở đây không có chỗ cho cô làm những cái trò đó đâu. Cô nên nhớ đây là cơ quan điều tra. Nơi nào thì cũng vậy thôi. Cây ngay không có sợ chết đứng mà. Đúng lúc này điều tra Dũng đi vào. Nghe sếp hại nói do Dũng còn trẻ, kinh nghiệm lại chưa có nhiều nên ông phân công chị Liên hỗ trợ. Thùy Nhung vẫn cân cân mặt lên tỏ vẻ ta đây không sợ. Cô ta nhìn thẳng vào mặt điều tra Duyên Dũng. Bây giờ tôi về được chưa? Tôi không có khỏe. Cô cứ khai xong rồi về phòng, cô ghi đầy đủ chi tiết vừa cô lẻn vào phòng của bà cụ rồi mở tủ lấy hộp nữ trang đem bán. Tôi đã khai rồi, hộp nữ trang cũng thu về, các ông bà rảnh quá nên hỏi riết mà không chán hả? Chúng tôi đang hoàn chỉnh hồ sơ để truy tố cô về cái tội ăn cắp tài sản và tội giết người. Nè, đừng có vu oan cho tôi nghe, tôi không có giết bà ấy. Chỉ có hai người mà bà ta lại chết, vậy mà cô còn chối hay sao? Không lẽ con người thứ ba? thì không có quan tâm. Tôi chỉ khẳng định là tôi không có giết người. Các ông nói gì thì cũng phải có nhân chứng vật chứng. Đừng có nói xàm. Nhân chứng chính là ông Sáu. Nếu cô không giết bà Sáu, thì khi ông Sáu nhìn thấy già kêu cứu, tại sao cô không cùng ông ấy hô hào bà con mang bà ấy đi cấp cứu ở bệnh viện? Ngược lại, cô tiếp tục dùng cái cây đánh trọng thương ông ấy. Tôi không có đánh cũng không có giết ai cả. Tự nhiên ông ta đâu chạy tới rồi la làng lên. Nếu cô khẳng định cô không giết bà ấy, Vậy cô có gì để chứng minh lời khai của mình không? Chẳng lẽ bà Sáu tự nhiên té xuống đất, tự nhiên bà ấy chết? Cho dù cô không có nhận tội, thì chúng tôi cũng đủ cơ sở để truy tố cô. Tôi chỉ khuyên cô nên trung thực để hưởng lượng quan hồng của pháp luật và hy vọng rằng dòng linh của bà Sáu cũng an yên nơi chính suối. Nói xong, Dũng đứng dậy đi ra ngoài. Tất cả buổi hội cung ngày hôm nay, ông Hải theo dõi qua camera, thấy anh xử lý tình huống như vậy Bước đầu, ông tạm thời chấp nhận. Hồ sơ của cô ta cũng đã hoàn tất để chuyển sang diện kiểm sát để truy tố. Ngay chính cô ta cũng không còn nhớ lần trước mình đã khai những gì. Chẳng qua lần này, thấy điều tra viên còn quá trẻ nên tỏ ý coi thường. Nhiệm vụ của ông, ngoài phá án, ông còn phải truyền đạt kinh nghiệm cho những người điều tra viên còn trẻ tuổi để phát huy tính kế thừa trong ngành. Ngày mai, ông sẽ cùng đi với ông Hùng về An Giang chơi một chuyến. Chuyện gia đình của ông Hùng thì ông cũng không can thiệp. Nếu còn duyên thì trước sau gì họ cũng sẽ gặp nhau thôi. Ông mỉm cười và thăm mong mọi chuyện hãy đi qua. Sau khi làm xong thủ tục ly hôn với bà Lan Hương thì có lẽ cũng không cần ông phải can thiệp vào làm gì nữa. Mãi đang suy nghĩ về bạn của mình thì y như rằng ông Hùng gọi tới. Alo, sao biết tôi đang nghĩ về ông mà ông gọi vậy? Lại nghĩ xấu về tôi chứ gì... <cười> ông cười là được hả Hình như cũng lâu rồi ha Sóng gió cứ đầu tràn tới Làm xoay sở không có kịp luôn Chính tôi cũng bị dạ lây đó Tôi cũng không có biết nữa Nhưng may có thần phù hộ may mắn Vẫn chiếu cố tới tôi Khi mấy chục năm rồi mà tôi vẫn tìm được vợ con của mình Vậy ý của ông thế nào Chắc tôi về quê nghỉ ngơi thôi ông à Quản lý công ty tôi giao cho nhà trúc quản lý Muốn gần nàng thì cứ nói thẳng ra đi An Giang là quê của người ta, chứ đâu phải là quê hương của ông. Ở đất nước Việt Nam này, thì ở đâu cũng là quê hương. Hơn nữa, tôi đang đầu tư về cái vùng đất này. Quả chăng đó không phải là quê hương thứ hai của tôi hay sao? Suốt 20 năm sống trong quán hợn, người đàn ông đã phụ tình dẫn đến cuộc đời có một người con gái đẹp chân quê như bà Nhã Phương rơi vào thảm kịch. Đã từng có lúc bà nghĩ rằng Suốt cuộc đời này không bao giờ bà có thể tha thứ cho người đàn ông đó. Nhưng rồi, ông trời thật khéo trêu đùa, đã cho bà gặp lại ông trong hoàn cảnh thật là khó xử. Hơn nữa, từ khi gặp lại người đó, thì cuộc đời của hai mẹ con bà đã bước sang một trang mới. Giờ đây, sau mấy mươi năm, bà mới lại được nhìn ngắm khuôn mặt đó. Nụ cười và ánh mắt đã làm cho bà mất ăn mất ngủ. Với chất giọng nói nhẹ nhàng tình cảm của ông, Tả hạ gục bà chấp nhận tình yêu. Giờ đây, ông ấy đang ngồi trước mặt của bà bằng da bằng thịt. Nhưng bà đau lòng lắm, bởi đôi mắt biết cười ngày xưa giờ đây đang ngập đầy nước mắt. Giọng nói nhẹ nhàng ngày xưa giờ đây đang trở nên khang đục vì khóc ngạn. Hơn hai mươi năm biết bao nhiêu biến cố, hai mươi năm hai người xa nhau có biết bao nhiêu điều cần nói. Vậy mà giờ đây, khi họ gặp lại nhau, thì hoàn toàn im lặng, không nói được lời nào. Bà Nhã Phương có vẻ bình tĩnh hơn ông Hùng. Bà không hề khóc. Phải chăng đôi mắt của người đàn bà đã không còn nước mắt? Bà đã khóc quá nhiều, khóc cho một cuộc tình đã đẩy cuộc đời bà đến tận cùng của sự thống khổ. Bà nhìn ông Hùng đang ràng rụa nước mắt, miệng chỉ nói được hai từ xin lỗi. Với bà, hai chữ xin lỗi mấy chục năm sau, liệu có đủ không? Ngay cả hai chữ hận thù đối với bà giờ đây cũng không làm bà bận tâm nữa. Bà không thể tha thứ cho ông ấy. Nhưng cả hai người, có lẽ cũng chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, đó chính là tương lai của nhà Trúc và thằng Long, con riêng của bà, với người chồng sau này. Thôi thì vì con mà hỷ xả đi tất cả, vì con mà cố gắng sống cho thanh tịnh, vì con mà không chấp nhận những hận thù, cũng vì con mà chăm sóc lẫn nhau trong những năm tháng cuối đời. Xin em tha thứ cho anh. Tha thứ để làm cái gì? Anh cũng không biết để làm gì khi ở lứa tuổi này rồi. Nhưng anh xin em hãy chấp nhận anh. Em vì con mà chỉ có thể chấp nhận anh như một người bạn, vì dù sao anh cũng là ba của con gái Nhã Trúc, chúng ta có thể làm bạn để chăm sóc cho nhau những năm tháng cuối đời. Anh cũng chỉ mơ ước được như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Hai người lại im lặng, cần gì phải nói nhiều những lời qua Mỹ. Giờ đây, sau những biến cố, họ không còn là chàng trai Trần Hùng đa tình, cũng như không còn là cô gái xinh đẹp tên Nhã Phương ngây thơ để muốn được thổ lộ tình yêu, muốn rót vào tay người yêu những lời mật ngọt. Mà bây giờ, hai người đã luống tuổi với những nét phong trần của cuộc đời. Họ chỉ mong những năm tháng cuối đời được sống bên nhau cùng ăn những bữa cơm do chính tay bà nấu, cùng đón hoàng hôn, và cùng đón những buổi sáng mai đơn giản vậy cũng đủ lắm rồi. Đêm thanh vắng, trăng non đầu tháng tuy còn mờ chưa được tỏ, nhưng cũng đủ chứng minh cho cuộc tình vừa qua biết bao nhiêu sóng gió trầm luân, để trái đất tròn này họ lại còn có ngày gặp được nhau. Cuộc sống này quả là kỳ diệu, Cuộc đời của mỗi con người sinh ra gặp nhau đã là cái duyên, nhưng nghĩa vợ tình chồng thì vẫn cần thêm chữ nợ. Cuộc đời là bể khổ, hòa chăng, mỗi người mang một gam màu khác nhau mà thôi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Kẻ Bội Tình tác giả Nguyễn Hiền. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Nguyễn Hiền và cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.